Cao ngạn vén màn trướng đi vào, Lưu Dụ đang khoanh chân tĩnh dưỡng, vết thương do kỷ thiên thiên và tiểu thi tận tay băng bó thỏa đáng, dưới ánh đèn dầu trên đỉnh trướng, sắc mặt của Lưu Dụ vẫn còn vẻ tái mét sau khi mất máu, bất quá tinh thần lại không tệ. Cao ngạn ngồi xuống đối diện gã, giơ ngón tay cái khen tụng, Lưu lao đại ngươi thật giỏi, không ngờ có thể chém chúng nhầm dao, nói ra sợ không có ai tin. Lưu Dụ mở mắt, lòng nghĩ mình nhất thời chui vào hiểm nguy cầu may, không những lập được uy tín trong tập đoàn đệ nhất lâu. còn thắng được sự tôn kính của tiểu tử đó giờ chỉ bội phục yến phi này gã mỉm cười chuyện của ngươi lo sao rồi cao ngạn nói đương nhiên tất cả thỏa đáng ta còn trùng chỉnh xong mạng lưới tình báo trước đây gần đi đất của ta hiện tại được yến phi toàn lực ủng hộ lại có thiên thiên ở bên bọn ta ai ai cũng phân chấn sĩ khí biết cơ hội kiếm khẳng tiền cuối cùng đã đến kha kha mỗi người trước hết thưởng một đĩnh vàng ta chưa từng xuất thủ rộng rãi như vậy lưu dụ lập tức đau đầu biên hoang tập cái gì cũng phải dùng đến tiền Nếu không có cách làm ra tiền, đệ nhất lâu rất mau chóng sẽ xuất hiện nguy cơ tài chính, hy vọng Yến Phi thật có thể mã đáo thành công, lấy về được một nửa số tiền đã mất. Cao ngạn hạ thấp giọng cười hề hề thân bí, ở biên hoang tập khẩn yếu nhất là gây tiếng vang, có danh là liền có lợi. Trước mắt chính là cơ hội ngàn năm một thở có thể làm cho hy vọng của lưu gia người không kém gì biên hoang đệ nhất kiếm của bọn ta, trở thành biên hoang đệ nhất đao. kha kha. Biên hoang đệ nhất kiếm thêm vào biên hoang đệ nhất đao. nói ra cũng có thể hù chết người ta sau này cao ngạn ta có thể ngang dọc khắp mọi nơi trong biên hoang tập lưu dụ cười khổ ngươi có biết tình huống đương thời không cao ngạn nói bọn chính hùng tiểu mã đã sớm thêm mắm thêm muối, bảy miệng tám lưỡi kể lể tình huống chân thật đến mức nhiều màu nhiều sắc, nói lưu ra ngươi một đao là đã chân ép nhậm dao còn một đao lấy mạng đổi mạng thiếu chút nữa là đã xuyên qua tim của lão nhậm cái vụ nhờ thiên thiên mới giữ được cái mạng của ngươi còn ai lý gì tới nữa chứ Chỉ cần thuyết thư quán của Lão chắc đem trường lòng tranh hổ đấu này quảng bá rộng rãi, bảo đảm ngươi một đêm là thành danh. Nhậm giao lẽ nào dám ló đầu ra phủ nhận sao? Y có thể nói gì chứ? Đây là địa đầu của bọn ta, y chỉ là người ngoài đến, người đánh cho y quăng giáp bỏ mác mà bỏ đi, là sự vẻ vang của hoang nhân. Lưu dụ cười khổ, ngươi càng nói càng khoa trương đó. Nói thì nói vậy, trên sự thật lưu dụ cũng độc lòng, nguyên nhân chính gã đến biên hoang tập là muốn trở thành nhân vật anh hùng thiện hạ ngưỡng mộ. vì con đường tương lai cơ hội thành danh quá dễ để có được lúc này bỏ qua thì thật đáng tiếc gã trầm ngâm thốt có thể nếu như vậy nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến quyết chiến giữa nhậm dao cùng yến phi của bọn ta nhậm dao ngang dọc không còn mặt mũi rất có khả năng lấy cơ thụ thương mà cự tuyệt tương chiến cao ngạn nói y y muốn làm con rùa đen rút đầu là chuyện của y mục đích của bọn ta là muốn chinh phục biên hoang tập cho nên cần ngươi làm một đầu cho cỗ xe ngựa hai đầu của đệ nhất lâu bọn ta tránh để tiểu phi đơn độc một mình phân thân làm đủ thứ chuyến này không những có thể làm cho hoang nhân coi ngươi là người mình, còn biến thành nhân vật có mặt mũi, lời nói có cân nặng. đừng coi thấp lao tử ta, cao ngạn ta là một trong những người có biện pháp nhất ở biên hoang tập, ai ai cũng đều muốn mua tình báo của ta. hiện tại có thêm ngươi ủng hộ ta, nghề của ta khẳng định sẽ càng lúc càng phát triển, sẽ có một ngày được tuyển vào hội nghị lầu trung, làm chúa tể tiểu triều đỉnh của biên hoang tập. lưu dụ quyết định, được. vụ này chiếu theo ý của lão ca ngươi mà làm đi. cao ngạn phân chấn tinh thần. Ngày mai ta sẽ an bài cho ngươi đi làm mấy chuyện doanh động, giúp ta thanh trừ trở ngại, trước đây nói làm sao cũng không thuyết phục được kiến phi. Lưu dụ bắt đầu có cảm giác bị gạn, những mày, không phải muốn ta theo ngươi đi kiếm chuyện sinh sự đó chứ. Cao ngạn hưng phấn vô vô vai gã, vui vẻ nói, ngươi đến biên hoang tập để ăn chay sao. Kẻ ta muốn ngươi xuất thủ giáo huấn chính là đám ngu đần du côn đã ăn hiếp thủ hạ của ta khi ta không có mặt ở đây. Ta muốn tất cả mọi người biết cao ngạn không còn là cao ngạn trước đây nữa, ai dám đụng tới. gian chưa xong bữa là phải chạy tué khói rồi. Hiểu chứ? Đây là quy củ của biên hoang tập, nhập hương tùy tục nếu không không có ai coi ngươi là người nhà hết. Yến Phi quay trở lại biên hoang tập, đối với bản thân chàng mà nói, được ích lợi nhất là được tự do tự tại trên mặt thể xác lẫn tinh thần. Ở Đô Thành Kiến Khang, bất luận là tạ phủ hẻm ô y hay con đường lớn ngự đạo, luôn có cảm giác bị câu thúc. Mỗi một tòa thành trấn tựa như có phong tục tập quán đặc thù. Mà Kiến Khang lại tựa như bị sự hủ bại của tư mã Hoàng Triều và sự đổi truy của đám cao môn vọng tộc vây quấn như âm hồn bất tán, khó trách thiên thiên coi Kiến Khang như lao tù. Ai? Lại là kỷ thiên thiên? Sao luôn luôn không có cách nào khống chế mình bất thần lại nghĩ tới nàng vậy? Ở Kiến Khang, chỉ có Tạ An, Tạ Huyền và Tạ Đạo Hợn có thể khiến cho chàng cảm thụ được thần vận thi tiểu phong lưu của danh môn. Bất quá Tạ An có thể không phải thuộc về Kiến Khang, mà thuộc về Đông Sơn, ông ta tuy sinh hoạt trong Kiến Khang thành. Lòng ông ta lại thủy chung đặt ở rừng núi thiên nhiên, tạ huyền tất thuộc về chiến trường, đem sự phong lưu của y vào trong chiến tranh lanh khốc tàn nhẫn, làm cho tình cảnh hai quân đoàn đối diện nhau qua hảo lụy hóa thành một thứ nghệ thuật, chỉ trên phương diện đó mà nói, tạ huyền đã là độc bộ cổ kim, thắng được sự tôn kính của chàng. Cho đến tạ đạo hợn, tuy không còn xuân xanh, hôn nhân không như ý, lại vẫn tựa như một cô gái trẻ còn bảo trì được nét thiên chân thuần tịnh, sau một tiếng cười hắc của nàng. Thoáng qua thần thái cảm thấy ngượng nhịu mà lại bộc lộ chân tình, sao giống mẫu thân quá vậy. Tây đại nhai lối ra khỏi dạ hoa tử tụ tập mấy chục người, đang vây quanh tấm một bài khiêu chiến nhậm giao của chàng nghị luận nôn áo. Trên đường cái không xa tụ tập một đám chiến sĩ đông đảo, tiến phi liếc nhìn, lại là nhân mã của hai bang, một bên là bắc kỵ Liên của mộ dung tộc, bên kia là người của khương bang, tụ có tàng có, cản trở dọc con đường, người qua lại phải đi vòng, không khí khẩn trương như có chuyện xảy ra. có thể là nhân mã của hai bang đang đàm phán đây là chuyện thường thấy ở biên hoang tập nói chuyện không xong là ùa vào đánh lộn yến phi thản nhiên sai bước rời khỏi dạ hoa tử đèn đuốc màu sắc mượn sự hiểm hộ của bóng tối lửa lúc không ai lưu ý lần theo vệ đường mà đi muốn vượt qua giữa đám nhân mã hai bang kia nếu đổi lại là trước đây chàng có lẽ sẽ đi vòng đường khác tránh né nhưng chàng hiện tại đang có cái danh hiệu nực cười biên hoang đệ nhất cao thủ mẹ bà gì đó làm sao có thể làm như vậy cho được lúc yến phi đang cười khổ trong lòng có người đã nhận ra, đặc biệt ngứa mắt là vào rượu trong tay. đương nhiên không có ai dám cản trở chàng, còn nhượng đường là đẳng khác. tiến phi ngang nhiên mà đi, không nhanh không chậm đi xuyên qua, đang nghĩ sự tình đã xong xuôi, đằng sau lại có người kêu, có phải là yến huynh? xin dừng bước. tiến phi không còn cách nào phải dừng lại, chậm chậm xoay mình, có hai người song song đi tới về phía chàng, còn ra dấu kêu đám thủ hạ thoái sang hai bên, biến thành cục diện rõ rệt phân minh, giảm bất hình thế khẩn trương động chạm là bùng nổ. hiến phi biết bọn họ căn bản không có ý động thủ chỉ là đầu lĩnh hai bên gặp nhau trên đường nói vài câu bất quá thủ hạ hai bên quen thói lời qua tiếng lại không hợp là lập tức động võ tự nhiên phải có tư thái để phòng giới bị còn phải phòng nhân mã bang hội khác độc tập đêm nay tuyệt không phải là một đêm tầm thường võ sĩ tiên ti tộc đi trước khôi ngô uy vũ không dắt mã đao từ đằng xa ôm quyền thốt bản nhân mộ dung chiến đây là hô lôi phương của khương bang người ta kêu là hô lão đại Tiễn phi thầm nghĩ thì ra ngươi là mộ dung chiến không lạ gì mỗi một cái nhấc tay gật đầu đều có khí khái như vậy chàng rất rảnh võ lâm phương bắc gần 10 năm nay nhân tài bắc phương xuất đầu lộ diện mộ dung chiến chính là một bọn mộ dung vĩnh phái hắn đến chủ trì bắc kỵ liên ở biên hoang tập là biết phân lượng của hắn rồi hô lôi phương thân người trung bình tuổi tác không quá ba chục đầu tóc bù xù phất phơ như đầu sư tử cái đầu khổng lồ làm cho đôi mắt tựa như ngập tràn sầu tư của gã ngắn nhỏ đi trường tiên dắt bên hông bước đi mạnh mẽ tràn trề tự tin bên môi để ria mép Có vẻ không sạch sẽ trải chuốt, nhưng dưới bề ngoài gần như chuyện gì cũng không lưu ý tới, Tiến Phi nhận ra con người này tuyệt không phải là người dễ đụng tới. Hồ lôi phương nghe mộ dung chiến nói tới tên mình, khách khí giơ tay thi lễ, vào đầu, Tiến Huynh khiêu chiến nhậm dao thật đẹp mắt phi thường, đợi đến khi bọn ta nhìn thấy chiến thư mới biết nhậm dao không ngờ đang ở trong thợ Hai người đến trước Tiến Phi, nhìn lên nhìn xuống. Mộ dung chiến mỉm cười, ta từng đến doanh trại bái phòng Yến Huynh, chỉ tiếc Tiến Huynh không có mặt. Bất quá chuyến đi này không phải là hỏng, để cho ta có cơ hội thỉnh an hỏi thăm thiên thiên tiểu thư. Hô lôi phương cười nói, nếu như không phải ta sợ quấy nhiều đến thiên thiên tiểu thư, giờ này lập tức đi bái kiến nàng, hiện tại chỉ còn nước nhẫn mại đợi đến sáng sớm. Tiến phi điểm đạm tốt, hô lôi láo đại có phải không định đi ngủ sao? Hiện thời đã quá canh ba, sắp sáng rồi. Hô lôi phương than, chưa gặp người đẹp tuyệt thế quán tuyệt tần hoài, làm sao mà ngủ được? Ba người nhìn nhỏ cười. Mộ dung chiến trợn nghiêm mặt. biên hoang tập vẫn là biên hoang tập tất cả y theo quy củ của biên hoang tập mà hành sự quan hệ của ta và yến huynh cũng vậy mộ dung chiến có một thỉnh cầu quá đáng thường nghe điệp luyến hoa của yến huynh đứng đầu biên hoang không biết mộ dung chiến có thể có hơn hạnh giờ này ở đây lãnh giáo tuyệt kỹ của yến huynh không mọi người đương nhiên là chỉ là muốn thử chiêu ta tuyệt không muốn ảnh hưởng đến trận quyết chiến sắp tới giữa yến huynh và nhập giao hồ lôi phương tỏ ra không tưởng được mộ dung chiến có đề nghị đó rất ngạc nhiên chương tám ngoan cường đối thủ Lưu Dụ rúng động, nếu mày hỏi, người nào làm việc cho ngươi có phải cũng như người của Hàn Bang, ai ai cũng biết hết. Cao ngạn kiêu ngạo, đương nhiên không phải vậy, bề ngoài ta chỉ có hai 3 tên tiểu tử chạy rong, trên sự thật ta có một mạng lưới không có chỗ nào là không bao trùm, ta không có mặt cũng vẫn hoạt động, cho nên sau khi ta quay về, cần phải lập tức luận công mà ban thưởng, ở biên hoang tập không có tiền thì ai chịu làm việc cho ngươi. Lưu Dụ cảm thấy khá hứng thú, hỏi. Giả như ta tìm ra hai ba tên tiểu tử lo tình báo cho ngươi, không phải sẽ điều tra khám phá ra hết mạng lưới của ngươi sao? Cao ngạn lắc đầu, nếu dễ lật đổ ta như vậy, cao ngạn ta đã sớm bị người ta đào bật dễ rồi, còn có thể lăn lộn cho tới ngày nay sao? Bọn ta có nhiều thủ pháp liên lạc, trùng trùng điệp điệp, đan chéo ngang, dọc, mọi người không cần đụng đầu, không cần biết đối phương là ai, vẫn có thể trao đổi tin tức, mà tất cả mọi tình báo cuối cùng đều đưa đến thủ hạ lao đầu tự đắc lực nhất và ẩn bí nhất của ta. quy nạp và phân tích, lao đầu tử cũng không chỉ có một người. Ta có thể nói cho ngươi biết bao nhiêu đó thôi. Lưu dụ thêm một bước hiểu được vì sao cao ngạn có thể trở thành phong môi xuất sắc nhất ở biên hoang tập, gật đầu, mạng lưới tình báo của ngươi quả thật hoàn thiện và có hiệu suất hơn so với bắc phủ binh của bọn ta, ta muốn biết rõ tình huống, chỉ hy vọng chúc Pháp Khánh không lọt qua lưới mà thôi. Cao ngạn nói, chuyện đó ngươi có thể an tâm, phương pháp thu thập tình báo của lão tử thiên biến văn hóa, liên miên bất tận. Chú ý là chia làm 3 tổ công khai thu thập, bí mật điều tra và truyền giao tin tức, như vậy mới có thể đạt tới mức không có kẻ hở nào là không lọt vào. Ít ra cũng có cả trăm người làm việc cho ta, bọn họ bình thời có chức nghiệp và cương vị, bề ngoài không có một tí xíu quan hệ gì với ta, bọn họ muốn kiếm thêm tiền mau lẹ thôi. Tiếp đó Hưng Phân nói, có rất nhiều thứ người ta bỏ qua không để ý tới, trên sự thật chính là tình báo chân quý. Ví dụ như rác rưởi vứt đi. có thể bộc lộ những biến hóa hiển nhiên về phương diện vật dụng hàng ngày, thiết bị và vật liệu lưu động, từ số lượng lớn có thể suy ra những cơ mật ẩn tàng bên trong. Ta hiện tại đang phát động thủ hạ hết sức thu. Thập chuyện có liên quan tới vợ chồng Trúc Pháp Khánh, đặc biệt là những chi tiết về thói quen trong sinh hoạt, sở thích và tính tình của bọn chúng. Khi ta đã nằm chắc tất cả, Trúc Pháp Khánh đừng hòng bay thoát qua khỏi 5 ngón tay này. Sau khi hoàn thành chuyện này, hy vọng huyền xoái không bạc đái ta, vì làm tình báo là chuyện rất tốn tiền. còn tốn hơn cả đi chơi rong. Lưu Dụ mỉm cười, huyền xoái về chuyện này tất coi chuẩn bị, ngươi có thể yên tâm. Bang Nghĩa liền thò cái đầu bự vào, nói, có một tiểu cô nương tên Doan Thanh Nhã cầu kiến Thiên Thiên, nói là muốn xin Thiên Thiên tha lỗi, nhưng Thiên Thiên còn ngủ, bọn ta làm sao đây? Cao ngạn và Lưu Dụ đồng thời thất thanh, bạch nhạn Doan Thanh Nhã. Tiến Phi bắt đầu hiểu tại sao mộ dung chiến được ủy thác trọng nhiệm đến biên hoang tập lãnh đạo Bắc Kỵ Liên. Thể hình bề ngoài của mộ dung chiến rất dễ tạo cho người ta một thứ cảm giác sai lầm rằng hắn là một kẻ hữu dung vô mưu trên sự thật hắn không những tài trí hơn người, rồi giao mưu lược, còn hiểu biết đạo tránh nặng tìm nhẹ, rào hoạt như hồ ly. Yến Phi dám khẳng định giây phút bọn họ dừng thuyền ở bến tàu của biên hoang tập, đã liền bị người của mộ dung chiến nghiêm mật giám thị động tĩnh, cho nên Yến Phi và Cao Ngạn vừa rời khỏi doanh trại đi dạ hoa tử, hắn đâu phải mù tịt không biết. Mộ dung chiến chọn lúc đó đến tìm Yến Phi chính là biểu lộ sự tính toán tinh vi của hắn, hiển thị với người khác rằng hắn không sợ Yến Phi, còn mượn Kỷ thiên thiên đến hòa hoãn không khí kiếm rút tên dương giữa song phương, tránh phá hoại hình thế có lợi hắn tọa sơn quan hồ đấu. Tốt nhất đương nhiên là hắn bang cùng bên Phi mã hội và Yến Phi đánh nhau lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu lợi ngư ông. Hiện tại mộ dung chiến thỉnh cầu Yến Phi thử chiêu đọ tài, càng làm cho Yến Phi lọt vào hoàn cảnh tiến thoái không được, tuyệt đối bị động. Thu hoạch duy nhất có lẽ là từ đó mà suy ra mộ dung chiến là một trong những đối thủ khó đụng tới nhất ở biên hoang thợ, hơn nữa là một chướng ngại lớn trong việc bảo trì sự cân bằng thế lực của biên hoang thợ. Phải biết mộ dung chiến lên tiếng khiêu chiến, hơn nữa nói rõ là tỉ thí hữu nghị, tiến phi chẳng một khi đối phương không thi triển độc chiêu, đương nhiên không thể mất thân phận phong độ mà đi hạ sát thủ. Nếu để mộ dung chiến hữu tâm lần mò ra hư thật đằng sau, nếu mộ dung chiến phát giác có khả năng thừa cơ, Ai dám bảo đảm hắn không nắm lấy cơ hội mà mẩn thị tiến phi chàng? Tiến phi công nhiên khiêu chiến nhầm dao, làm cho hiến phi nội trong một đêm ai phong tăng gấp bội, Nếu mộ dung chiến trường tỷ thí này giữ ngang bằng một cách đẹp mắt với hiến phi, lập tức có thể để cao địa vị bản thân lên tầm cỡ hiến phi. Hơn nữa lại có thể vinh công với tộc nhân, một đá nhiều chim, tâm kế của mộ dung chiến quả đáng ngưỡng. Hiến phi song thủ buông phóng, đứng sừng sững giữa đường, vò rượu đặt bên cạnh người. Mộ dung chiến cách khoảng hai trượng, song mục lập tức loang loáng tinh quang. Nội trong một sát na vận chuyển công lực đến trạng thái đăng phòng, chậm chậm bước theo bộ pháp, tay nắm cán đao, tướng tá huy mãnh tuyệt luân. Người của Bắc Kỵ Liên và Khương Bang chia nhau phong tỏa con đường cái, giữ không gian rộng rãi khoảng khoát. Những người tụ tập quanh đó liền xuống xít tới xem, thêm vào người nghe phong thanh cũng chạy tới, liền làm tăng thêm tính quan trọng ai mạnh ai yếu của trận chiến này. Mười mấy ngọn đuốc phừng phừng chiếu sáng một vùng trong đêm khuya không yên tĩnh này. Tiễn Phi hiện tại lại hy vọng mộ dung chiến muốn tìm kẽ hở giết chàng. vậy thì chàng có thể bày hầm bẫy dụ hắn cắn câu chỉ cần mộ dung chiến bị thương mà không chết sự quân bình thế lực ở biên hoang tập có thể tiếp tục bảo trì mộ dung chiến quát lớn một tiếng rút mã đao ra giơ cao qua đầu vụt trẻ xuống đánh vào khoảng không trước người mấy trăm người vây quanh nãy giờ không dám gây tiếng động thấy cuối cùng đã động thủ tuy đại đa số không rõ mộ dung chiến bổ một đao từ cách xa có tác dụng gì bề ngoài xem ra hoàn toàn không thể uy hiếp được yến phi cách ngoài hai trượng bất quá thấy đao của hắn tung tới lập tức tạo ra uy thế rẽ lướt dọc ngang tựa như có thể soi xét thiên hạ không thể không ủn ủn hò gieo trợ uy biên hoang tập luôn luôn là vậy sùng bái dũng lực tuy không có ai đặc biệt có hảo cảm với mộ dung chiến đang lúc mộ dung chiến vụt biến thành uy thế thập phần tiến phi sinh ra tâm cảnh giác biết mộ dung chiến không những không phải là hạng phóng lãng chỉ được hư danh mà là cao thủ nổi bật xuất chúng đủ sức tranh đoạt thiên hạ biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây mà là xứ sở thiên hạ hào hùng bá chủ vân tập về Là chiến trường hiểm ác nhất trên giang hồ, nếu chàng vẫn dừng lại ở tầng bậc võ học trước đây, đêm nay đừng hòng sống sót rời khỏi chỗ này. Đơn cử như mộ dung chiến có thể tùy tâm sở dụng mà tiến nhập vào trạng thái đăng phong, đã có thể sánh ngang với cao thủ đẳng cấp cỡ nhầm dao. Huống hồ một đao hắn phách không sinh ra chân khí quần cuộn, như những gợn lăn tăn khuyết tán tư phương, đẩy luồng sóng khi đánh lên người Yến Phi, va chạm với chân khí của bản thân Yến Phi, lập tức sản sinh ra cảm ứng khí cơ vi diệu. Mộ dung chiến có thể bằng vào cảm ứng khí cơ thần diệu đó, vận đao tiến kích một cách tự nhiên, năng lực xung kích như vậy, đổi lại là yến phi của trước đây, sợ rằng cũng phải tự xấu hổ không bị được. Yến phi của giờ phút này đương nhiên lại là khác. Rèn Điệp luyến hoa vọt khỏi vỏ, liền tống ra một đạo kiếm khí bé nọn, nhắm ngay trung tâm của làn sóng khí lớp lớp kia đâm thẳng vào, khiến đối phương không có cách nào dò thám hư thật của mình, lại bức cho đao thế không thể không phát ra, vì vậy tranh thủ được thế chủ động phong kiếm khí ngân nga vang vọng đập vào đao kình của mộ dung chiến sinh ra tiếng xé gió sắc bén cực kỳ đáng sợ kinh hồn mộ dung chiến quát lớn một tiếng hảo kiếm pháp đột nhiên tựa như lần theo một thanh kiếm vô hình như đang đả đấu với điệp luyến hoa ẩn hình kéo dài thân kiếm cả trượng mã đao sử xuất thủ pháp tinh diệu quyện quận tấn công yến phi như mây trôi nước chảy song mục của hắn ngời ngời tản phát ngũ ngàn võ phục trên mình vùng lên thần thái uy mãnh như chiến thần trên trời hạ phàm Chỉ bằng vào khí thế bức người đó đã đủ làm cho người bàng quang không chịu nổi sức ép của luồng khí, nghĩ tới nếu đổi lại mình là đối thủ của hắn, có thể chưa đánh mà đã gục rồi. Yến Phi vẫn bộ dạng tiêu sái thong dong, trên sự thật đáy lòng cũng kinh hoàng, đao pháp của mộ dung chiến quả vượt ngoài ý liệu của chàng, hắn với đao pháp tinh vi đó, giây phút sộc vào kiếm khí vô hình của chàng, đao thế của đối phương lập tức khóa chết nó, làm cho chàng không có cách nào biến chiêu. Chàng đương nhiên có thể biến chiêu tránh không động trạng, nhưng đó không khác gì là hiến tính mạng cho mộ dung chiến chịu cho đối phương đẩy đao thế lên đến mức đăng phong phương pháp ứng phó duy nhất là dĩ công đối công cứng cỏi đón nhận một đao này của đối phương tiến phi đồng thời nắm bắt được tình huống đối phương phân bố luồng chân khí kỳ dị kia bề ngoài nhìn thì mộ dung chiến toàn lực xuất thủ tình huống thật sự lại là vẫn còn lưu lại dư lực đợi sau khi tiếp xúc mới toàn lực dẫn phát đao kình nặng thêm 3 phân công kích tiến phi tràng từng đợt từng đợt sóng cường bạo mãnh liệt nối đuôi nhau võ công như vậy ở biên hoang tập kẻ có thể đón đỡ một đao đó của hắn mà không bị thương chắc không có quá mười người yến phi thông dong mỉm cười đứng yên bất động điềm đạm thốt mộ dung huynh mới thật là cao minh rèn yến phi khéo léo mà làm như vụ về một kiếm thần kỳ mà như suy nhược xoay tay vây ra chém vào đao phong mộ dung chiến dùng mình quạt ngang rời tránh thuận tay một đao quét về phía yến phi họ yến vẫn đứng nguyên tại chỗ vẽ một rừng kiếm hoa nên đón ma đao Kẻ cao minh có thể nhìn thấy chiến sĩ họ Mộ Dung liên tục run rẩy ba lượn, ken, ken, ken. Tiếng đao kiếm giao kích vang lên liên hồi. điệp luyến Hoa của Yến Phi nội trong không gian chật hẹp và thời gian vùn vụt trong nháy mắt đã ba lần đụng vào mã đao, nhất thời kinh khí xoáy lốc vòng vòng, sinh ra cảm giác tình huống chém giết thảm liệt. Mộ Dung chiến thu đao thoái mau, quay lại chỗ cũ, hiện ra thần sắc kinh hãi, có vẻ khó tin nhìn về phía Yến Phi. Sự kinh hãi của Yến Phi thật cũng không dưới đối thủ. Chàng từng dễ dàng dùng thủ pháp nóng bức rồi tới âm hàn này làm cho chúc lão đại thụ thương, lại không có một chút xíu tác dụng trên mình mộ dung chiến, cho nên bề ngoài tuy là chiếm thượng phong, ai sẽ gục ngã còn chưa biết chắc được. Cho dù chàng có thể đánh chết đối thủ, khẳng định là mình ít nhiều gì cũng phải thụ thương, giả như mộ dung chiến liên kết với những địch nhân có tư cách khác mà vây đánh chàng, tiến phi chàng sẽ lọt vào hình thế hiểm ác chừng nào. Người vây quanh im ỉm không một tiếng động, hình thế lặng lẽ phát triển, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Yến Phi và mộ dung chiến đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác cao thâm khó lường. Thinh linh, mộ dung chiến ngửa mặt lên trời cười lớn, chấn động mang thai, hiện hiện tính cách không sợ sệt bất cứ cái gì của hắn. Yến Phi đút kiếm vào vỏ, lòng nghĩ con người kiêu ngạo trước mắt mình rất có thể là cao thủ xuất sắc nhất của mộ dung tiên ti tộc đằng sau mộ dung thủy. Mộ dung chiến cười xong, ôm quyền thỏa mãn tâm ý thốt, Yến Phi quả nhiên không phải là hạng hư danh, bội phục bội phục. Thiên hạ không còn là thiên hạ của bọn mộ dung thủy và Tạ Huyền nữa. ma thuộc về thế hệ mới của bọn ta các huynh đệ bọn ta về nhà ngủ đi lại quay về phía yến phi nói hai ngày sau sẽ tìm yến huynh uống rượu với hô lôi lao đại hai phen lên tiếng đều dùng tiếng tiên ti mà nói ẩn hàm ý thiên hạ là thiên hạ của hồ tộc phương bắc sau đó dẫn đám tộc nhân họ reo mà đi hô lôi phương đi đến bên yến phi quét mắt ngời ngời nhiệt náo hết rồi còn có gì đáng xem nữa đi hết cho ta các võ sĩ khương tộc lập tức đồng thanh quát tháo người xem đâu dám ở lâu Liền tản đi hết, cuối cùng còn lại Yến Phi, Hô Lôi Phương và hai mươi mấy võ sĩ khương băng. Hô Lôi Phương nhìn đám thủ hạ nói, ta và Yến Lao Đại còn huyên thuyên vài câu, các người đi về đi. Đám thủ hạ nghe lời bỏ đi, Hô Lôi Phương vui vẻ hỏi, Yến Huynh, để ta đưa ngươi một đoạn đường được không? Yến Phi biết mình vừa hiển thị thực lực, khiến Hô Lôi Phương cảm thấy giá trị lợi dụng của chàng, khe gật đầu, đi trước dẫn đường. Lưu dụ và cao ngạn có hơi không dám tin vào mắt mình. không có cách nào tin được có thể liên tưởng tiểu cô nương xinh đẹp nón nà trước mắt cùng một cội với nhiếp thiên hoàn chỉ tay che trời ở khu vực lưỡng hồ. doãn thanh nhã cùng lắm là 16-17, đôi mắt to tròn lóng lánh, thắt hai bím tóc xinh xinh, nhìn ngang ngó dọc vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, làm sao có thể là doãn thanh nhã thân pháp nhẹ nhàng linh xảo với danh hiệu nổi như cồn bạch nhạn ở lưỡng hồ. Cao ngạn là người đầu tiên nhìn đến ngây ngô, ngạc nhiên bất động như bị xét giật, trong lòng kêu má ơi. vẻ đẹp trời sinh và nét khả ái tinh anh của nàng đã đủ làm hắn chịu chấn động mạnh rồi nhưng cái khiến cho hắn động lòng nhất là nhìn thấy nàng trong trắng ngây thơ đến mức không phải là không chút tà ý mà còn giảo hòa khôn ngoan đến mức thấu xương hắn dám khẳng định mình hiểu rõ nàng vì cao ngạn hắn cũng thuộc cùng một dạng người lưu dụ là người đầu tiên định thần trao đổi ánh mắt với bằng nghĩa biết bà nghĩa cũng không rõ ý tứ nàng đến thi lễ hỏi vị cô nương đây có phải là bạch nhạn doãn thanh nhã tiểu thư cao đồ của nhiếp bang chủ Doãn Thanh Nhã hiện ra nụ cười thuần khiết ngọt ngào, chợt xoay mình một vòng long lanh, lại không tạo cảm giác tình tứ sắc dục gì, chỉ làm người ta nghĩ là một tư thái yêu kiểu chơi đùa thơ ngây, cười hắc một tiếng duyên dáng bé con, nhìn rõ rồi chứ. Người ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bạch nhạn Doãn Thanh Nhã chính thị. Lúc nàng quay lại, trên tay đã lộ ra một cái túi vải chứa đầy vàng, dịu dít, Yến Phi không hổ là Yến Phi, lợi hại đến mức tìm ra hát đại ca, còn ép người ta đến trả lại vàng. Kỳ tỷ tỷ của người ta đâu phải nhỏ nhen vậy. Thanh nhã chỉ là phá quẹ thôi. Chỉ muốn xem xem Yến Phi có thật ngon lành như lời đồn không, đã định ngày mai hoàn trả đồ vật về tay chủ cũ từ lâu, kết thúc cuộc chơi mà. Ai? Chỉ tiếc ta đi trộm nhà người, người trộm nhà ta, một nửa số vàng đã bị một tên tiểu tặc khác thuận tay lấy mất rồi. Nói xong, song thủ ôm cái túi vàng đưa tới trước lưu dụ, kỳ tỷ tỷ chắc còn đang ngủ, thanh nhã không dám quấy dậy, phiền huynh đài chuyển giao cho nàng. Người là lưu đại ca à? Ba người nghe vậy nhìn nhau thất thần, còn chưa xen miệng, nàng cứ một mình độc diễn, nàng nói chuyện với thần thái khả ái riêng ráng, cho dù nàng có làm chuyện hư hỏng nhất, cũng khiến cho người ta không có cách nào tức tối với nàng, bất nhận trách cứ nàng. Nàng thật ra là người già sao đây? Cao ngạn tiến tới một bước, đến bên cạnh nàng, tựa như biến thành một người khác, mỉm cười, ta là Cao ngạn, xin hỏi cô nương có phải đã cố ý để lại dấu vết để giúp bọn tôi tìm về số vàng không? lưu dụ và Bàng nghĩa đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều bước lên cảm giác cổ quái cao ngạn lúc này cứ như đang thiêu đốt trí tuệ cố hết sức lưu giữ ấn tượng thâm sâu trong lòng doan thanh nhã tiểu tử này không phải đã để ý người ta sao đây cực có thể là thai họa nữ đồ đắc ý của nhiếp thiên hoàn nào phải dễ đụng chạm phản ứng của doan thanh nhã càng vượt ngoài ý liệu của bọn họ vỗ tay khen ngợi cao đại ca thật thông minh chơi đùa phải lưu lại kẽ hở mới vui thú mà. cao ngạn đón lấy túi đồ doan thanh nhã đưa tới vẫn còn mang hơi ấm thơm tho của cơ thể nàng, thân hồn hắn gần như bay lên tuất không trung. Giờ phút này, hắn hiểu rõ sâu xa rằng cảm giác cái nhìn đầu tiên của mình không sai lầm, hắn cuối cùng đã gặp được mộng tưởng mà hắn cả đời tìm bắt. Doan Thanh Nhã còn kém tuyệt đại phong hoa của Kỷ Thiên Thiên, chỉ là một đóa hoa bé nhỏ tươi đẹp, nhưng cao ngạn lại biết hạnh phúc và khoái lạc của mình hoàn toàn giấu trong đóa hoa bé nhỏ đó, nhất thời nói không nên lời. Doãn Thanh Nhã tung mình bay lướt, giống như đã hoàn thành nghĩa cử, vui tươi thốt. Chuyện này không liên quan gì đến Hắc đại ca, toàn bộ là do một mình thanh nhã làm, hiện tại xin nhận lỗi với các vị. Mai này gặp lại. Bay thoái ra sau mấy bước, tiếp đó phóng vọt lên, liên tục xoay hai vòng nhẹ nhàng tư thái đẹp tuyệt, vù vù hai tiếng, mùi chân điểm nhẹ, ưỡn mình bắn lên mái nhà bên kia đường, biến mất trong bóng tối. Cao ngạn tựa như nghe mà không nghe, lắc lắc đầu. Lưu Dụ quay sang bàng nghĩa cười nói, thì ra tiểu tử này thật chưa từng gặp qua con gái. Cao ngạn không nhận ra ý tứ trầm trọc đằng sau câu nói của lưu dụ chút nào, lẩm bẩm: nàng này khác. Bàng nghĩa nói, đương nhiên là khác, đây là tiểu yêu tinh do một tay nhiếp thiên hoàn nuôi dưỡng, không những biết mở khóa, chơi đùa, trộm đồ, còn biết câu bắt hồn phách kẻ khờ nữa. Cao ngạn đôi mắt bắn ra thần tình kiên quyết, hung hăng thốt, các ngươi không thể hiểu được, ta sau này không theo gái nữa, chỉ theo một mình nàng, bọn ta nhất định là một đôi đẹp nhất trên thế gian. Các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu đâu. Chỉ có như vậy mới sống có ý vị. Hết hồi 80. mươi 81, đại địch đương đầu. Tiến Phi và hô lôi phương rẽ sang ngang đi về phía đông, ánh đèn lửa từ dạ hoa tử giỏi không tới đây, đường phố lặng lẽ không một bóng người, hai người đều là cao thủ, hiện tại ta địch chưa rõ, trông lại giống như một đôi bạn thân dạo chơi nhàn nhã. Hô lôi phương sau mấy câu khách khí liền chuyển sang chính đề, nói, ta đã cố gắng nói với Trúc Lão Đại, Tiến Phi huynh không phải là ngoại nhân. Có chuyện gì cũng có thể cùng nhau ngồi lại giải quyết, mọi người di hòa vi quý. Biên hoang tập vừa trải qua đại kiếp, nguyên khí chưa hồi phục, đại địch bên ngoài thì lăm le nhỏ nó Chúng ta chẳng những không biết đoàn kết, lại còn gây chuyện có hại cho nhiều phía, đối với những bang hội khác cũng là chuyện không hay ho gì. Ta và mộ dung chiến cho đến tận lúc huynh hạ chiến thư, mới hay nhậm giao đã tiềm nhập biên hoang tập, người này xuất hiện, mọi người đều phải cảnh giác. Tiến Phi cười nói, hô lôi lao đại thật xứng với vai trò hòa giải lao nhân. Lời lẽ đủ cả tình lý, ta đương nhiên ủng hộ. Chỉ không biết lão đại nói đến ngoại địch là muốn nói tới bọn nào. Hô lôi phương cúi đầu nghiêm mặt nói, trước tiên thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, tiến huynh hiện tại có phải là người của tư an, tạ huyền không? tiến phi gật đầu, lão đại là người ngay thẳng, vậy ta cũng không tiện vòng vo ta dám thể có thể có trời đất, tiến phi này chỉ phụ thuộc một cá nhân, đó là chính bản thân mình, từ xưa đã thế, tương lai vẫn vậy. Bất quá tạ ra thực là có ân nghĩa với ta. Ta cũng mong có cơ hội báo đáp, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng biên hoang tập, cũng như không ai chịu bán đứng ra tộc mình. Hô lôi phương vui mừng, yên tâm rồi. Ở biên hoang tập ai cũng biết Yến Phi nói ra một lời, tuyệt không bao giờ làm khác. Lại còn một câu hỏi, bằng cách nào Yến Huynh trong thời gian một ngày nhậm giao tàng thân ở đây? Yến Phi nói, đó kêu là có chuyện tấu xảo, người của ta ngẫu nhiên gặp y. Hồ Hô lôi phương trầm ngâm một lát rồi nói, trước khi có họa phụ kiên. không ai nghĩ sự an toàn ở biên hoang tập lại trở nên mong manh như thế này. Ai? Hiện giờ ta càng thêm cảm giác đại họa lâm đầu, theo nhân tuyến của ta, mộ dung thủy đang tập trung tinh nhuệ từ khắp nơi, chuẩn bị tổ chức một đạo quân mạnh, tiến vào chiếm biên hoang tập, biến biên hoang tập thành một trong những cứ điểm của ý, ý. Đạo quân này do ai chỉ huy thì hiện còn chưa rõ. Ta rất biết con người mộ dung thủy, đã quyết tâm là làm, vì vậy mối họa này không thể xem thường được. Tiến Phi vốn đã nghe qua chuyện này từ miệng cao Ngạn, nhưng khi đó còn cho rằng mộ dung thủy chỉ phái một toán cao thủ tới biên hoang tập tranh thiên hạ bây giờ nghe lời hô lôi phương mới biết mộ dung thủy định phái cả một đạo quân muốn dùng sức mạnh áp đảo nhất cử khống chế biên hoang tập như vậy không phải là chuyện đùa nữa cho rằng tất cả các bang hội ở biên hoang tập đoàn kết lại tổng cộng cũng không tới ngàn người hoang nhân thì tự tư tự lợi ai biết phần ấy trong tình huống này đúng là biên hoang tập đại họa lâm đầu làm sao có tự do được hô lôi phương nói tin tức này đã bí mật lan truyền trong các bang hội phương bắc Vừa xong ta mới thông báo cho chúc lão đại, y nghe xong mặt mũi rất khó coi, với tính cách ác độc của Mộ Dung Thủy, tất sẽ lệnh cho thủ hạ giết hết người của Hán Bang. Tiễn Phi nhữ mày nói, như thế thì biên hoang tập sẽ mất hết giá trị, ai có thể thay thế Hán Bang làm cầu nối mậu dịch nam bắc? Hô Lôi Phương nói, lấy Lưỡng Hồ Bang làm tân Hán Bang thì sao? Lưỡng Hồ Bang đã ngầm kết minh với bá chủ Đại Hà là Hoàng Hà Bang, phân chia lợi ích biên hoang tập, mà hoàng long thiết sĩ tâm của Hoàng Hà Bang lại chính là huynh đệ kết bái với Mộ Dung Thủy. Từ đây Yến Huynh có thể liên tưởng được chứ? Yến Phi trong lòng chấn động, thầm nghĩ không lẽ nhậm giao có liên quan đến việc này. Gượng cười nói, tin tức của hô lôi lão đại thật vô cùng ý nghĩa. Xin nói giúp với chúc lão đại, nếu y chịu bình tĩnh ngồi nói chuyện, bọn ta nhất định sẽ xin phục hồi. Còn về những chuyện khác, ta muốn sau khi làm rõ rồi lại xin lão ca chỉ giáo. Thế được không? Xin dừng bước ở đây. Hô lôi phương đứng lại, nói với Yến Phi đang đi xa dần, sáng mai tất sẽ có tin tốt lành. chúc Yến huynh đêm nay yên giấc ban đêm trước canh tư khu lều chìm trong tăm tối những cây đèn kéo quân đã ngừng chạy không gian yên tĩnh bầu trời đầy sao lưu dụ và yến phi vừa về tới ngồi trên đống hòm dương nói chuyện những người còn lại kể cả bảng nghĩa và cao ngạn đều đã ngủ mê mệt có lưu dụ canh chừng mọi người đều yên chí nằm ngủ yến phi nghe lưu dụ thuật lại sự tình phát sinh khi chàng ra ngoài thần xác ngưng trọng lưu dụ cho rằng chàng đang lo lắng về việc cao ngạn gật đầu nói chuyện này quả thực đau đầu Nếu bây giờ cao ngạn nói mê, chắc chắn sẽ kêu tiểu bạch nhạn của ta, lúc vừa mới trông thấy doan thanh nhã, hắn giống như bị xét đánh, không còn biết trời đất gì nữa. Tiến phi bật cười, tiểu tử này rất dễ cao hứng, cũng dễ suy sụp, cứ để qua hai ngày chắc không còn chuyện gì. Thủ đoạn này của hát trường hành thật cao minh phi thường, rất nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ mà vẫn giữ thể diện cho hồng tử xuân, không hổ là tay toàn tài. Lưu dụ thấy chàng vẫn giữ thần sắc nghiêm trọng, ngạc nhiên, thế gia huynh không phải lo vì chuyện cao ngạn. Ta lại cho là chuyện này dù lớn dù nhỏ cũng nhiều khả năng trở thành chỗ yếu của bọn ta. Yến Phi ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi thở ra một hơi, nói, cao ngạn hoặc giả không nghe ta và Huynh nói, nhưng chắc chắn rất nghe lời thiên thiên. Chuyện này ta có thể để yên coi biến hóa, điều ta lo là nhầm giao, có thể Huynh đã đánh giá thấp ý rồi. Lưu dụ ngạc nhiên, ta chưa hiểu rõ. Yến Phi nhìn gã, nói, ta từng giao thủ với hắn, người này chẳng những ưa giả trá, mà còn rất giỏi giả trá. ta đã vì thế mà nếm đủ suýt nữa thì bị ý lấy đi cái mạng nhỏ này từ miệng lão đại hô lôi phương của khương bang ta nghe được tin tức kinh hồn lưỡng hồ bang và hoàng hà bang đã âm thầm liên kết mà long đầu lão đại của hoàng hà bang hoàng long thiết sĩ tâm lại là huynh đệ kết bái của mộ dung thủy, thế lực ba bên liên thủ âm mưu dùng uy lực gáp đảo như xét đánh ngang hai một cú chiếm lĩnh biên hoang thập nếu nhậm giao có phần thăm dự huynh nói xem tình cảnh sẽ như thế nào lưu dụ biến sắc nói ta phải lập tức thông báo cho huyền soái tiến phi điềm đạm nói với hùng tài đại lược của mộ dung thủy hành động kinh thiên động địa này làm sao không dự tính tới uy hiếp của bắc phủ binh nếu huyền soái phái quân tới trước không chừng lại đúng như ý mong mỏi hà huống quan hệ của huyền soái với triều đình đang lúc căng thẳng chính thức thỉnh mệnh triều đình chắc chắn sẽ không được phê chuẩn tự mình điều động quân đội sẽ làm tình huống ác hóa tiến thoái lưỡng nan nếu để xảy ra chuyện bạo loạn thành quả chiến thắng phì thủy sẽ mất trắng huyền soái đã mang chuyện biên hoang tập giao cho chúng ta vậy thì phải là chúng ta giải quyết lưu dụ nghe vậy buồn bã không nói mộ dung thủy hiện thời là thế lực mạnh nhất phương bắc đủ sức chống lại cả phương nam nếu đàng hoàng đỏ sức trên xa trường dù hợp binh kinh châu bắc phủ lại cũng chưa biết mèo nào cắn ngự nào hiện tại mộ dung thủy lưỡng hồ bang và hoàng hà bang dắt díu nhau tới biên hoang tập mọi người có phản kháng cũng chẳng khác nào chầu châu đa xe trong thế trận này phải múa may thế nào đây lưu dụ đương nhiên không cam chịu thất bại chỉ là nhất thời vô kế khả thi mộ dung thủy thi hành sách lược liên kết với lưỡng đại bang so với trăm vạn đại quân phủ kiên còn khó ứng phó hơn một khi chuyện xảy ra rồi chỉ sợ muốn đào tẩu cũng không có lối từ góc độ này mà quan sát nếu cao ngạn mê đắm doan thanh nhã hậu quả lại càng tệ hại yến phi nói với tính cách đưa dùng âm mưu thủ đoạn của nhậm giao, biên hoang tập nhất định có cải nhân tuyến như vậy đối với những chuyện phát sinh ở biên hoang tập rõ như trong lòng bàn tay bằng không chẳng thể nào bọn ta vừa hạ chiến thư ý đã mò tới chút hận được lưu dụ như mày huynh định nói Tiễn phi nói Ta nói y biết rõ ta không có mật mã cô ý tới kiếm chuyện, y là người thâm trầm độc ác, làm gì mà không nhẫn nhịn được, y chính là muốn giả vờ tức giận thất thủ, không phải là ta thổi phồng y y với kiếm pháp xuất thần nhập hóa của y y cho dù huynh và ta tinh tiến đến mức nào đi nữa, tuyệt không có khả năng chính diện đánh y thụ thương, mà với tâm tính của y y thiên thiên có thể ngăn chặn được y sao. Lưu dụ động dung, nhận định của huynh rất có lý, khi đó ta hơi bất ngờ là mình đã thủ, chỉ vì là hiểu không đủ về y y Không ngờ huynh lại nghĩ đến điểm này. Lại không hiểu, làm như thế có lợi gì, y là người cao ngạo tự phụ, dưới mắt không người, sao lại chịu kỳ xỉ đại nhục như vậy. Tiến Phi nói, đương nhiên là vì mục tiêu lớn lao hơn, vì chuyện phú Quốc, y sẵn sàng chịu bất kỳ hy sinh nào. Hà hướng đây còn là cách tuyệt diệu bổ cứu cho chuyện y bại lộ hành tung y có thể mượn cớ này tránh khỏi phải quyết chiến với ta, khiến người khác không còn để ý đến mình. Ngược lại khiến huynh một đêm thành danh biên hoang tập, lại làm cho chúc lao đại cảnh thêm khó chịu. Ai? Ta thực lo là chắc quần sinh là người của Y ý, ý, lao chắc ngăn trở ta truy theo nhậm thanh thị, xảo hợp đến mức khiến ta lo lắng. Lưu dụ than, tình cảnh ta địch khó phân như thế này thật chưa từng gặp, Hồng Tứ Xuân cũng có thể là người Hoàng Hà Bang, hoặc là người của Mộ Dung Thủy, khiến cho việc đoàn kết biên hoang Tập càng khó khăn hơn. Yến Phi gượng cười, mảnh đất này chưa hồ hôn tạp, người Hán không những phân biệt Nam Bắc, lại còn tranh giành địa bàn, thế tộc Tiêu ngụ phương Nam và thế tộc bổn địa thế như nước với lửa. thêm vào đấy là các bang hội đối đầu hùng cứ nhất phương muốn bọn họ đoàn kết cùng ngăn ngoại địch chỉ giống như leo cây bắt cá hơn nữa bọn ta còn phải sống được đến lúc đó để mà nỗ lực lưu dụ trầm ngâm một chút rồi nói chúng ta cũng không phải là không có biện pháp chỉ cần trước tiên lật đổ hát trường hành, cũng coi như làm trì hoãn việc đại quân mộ dung thủy kéo đến tiến phi vô tráng khen lại là lao ca ngươi có biện pháp việc đơn giản như thế sao ta nghĩ không ra nhỉ tuy rằng khó khăn trùng trùng hát trường Hành là kẻ khó lòng trêu ghẹo nhưng dù gì cũng có đường hướng để nỗ lực. Lưu Dụ nói, thiên thiên có thể phát huy diễm lực của nàng trong chuyện đoàn kết các bang hội, chỉ cần chúng ta thành công trong việc bước hết thế lực của lưỡng hồ bang, lại khống chế không để Nhiếp thiên hoàn bắc tiến một bước, mộ dung thủy cho dù chiếm được biên hoang thập, cũng chỉ có cách hợp tác với hán nhân thôi, như vậy ít nhất cũng giải quyết được một nửa vấn đề. Ai? Mẹ ơi! Bọn ta nghĩ đến điểm này, mộ dung chiến và hô lôi phương cũng có thể nghĩ tới, sao chịu hy sinh bản thân để thành nhân chi Mỹ? tháp bạc tộc là tộc nhân của huynh huynh cũng chẳng thể điểm nhiên tọa thị tiến phi trầm giọng nói đành phải tính hết vào đầu hoàng hà bang nổ hết gốc rễ còn bà nó thế gọi là chống thủ trong giặc ngoài đấy nhà này không có phép tắc gì hết ta bắt đầu đau đầu về cao tiểu tử rồi gã này trong chuyện nam nữ cố chấp đến phát sợ, mẹ chúng ta quyết loại trừ hát chương hành, vậy thì phải đối đại thế nào với doãn thanh nhã cái vô địch tổ hợp của ta không ổn khéo mà đi tong lưu dụ đang nghĩ đến vấn đề khác nói nhậm dao cố ý thụ thường hay là có ý gì nhắm vào huynh chăng ví dụ như y vẫn tiếp nhận sự khiêu chiến của huynh đến lúc quyết chiến lại cố ý lộ ra sơ hở gì đấy do thụ thương để dụ huynh vào bấy yến phi mỉm cười nhậm dao còn chưa nỡ giết ta ít ra cũng phải đợi đến lúc ta và chúc lao đại lưỡng bại câu thương đã nhưng y tuyệt sẽ không bỏ qua huynh có thể còn giá họa cho chúc lao đại minh bạch chưa lưu dụ hít một hơi khí lành nói chiêu này quả nhiên độc địa yến phi nói Hành động nhậm giao như thế nào sẽ sớm có được hai đại thu hoạch, thứ nhất là nắm được kỹ thuật đánh bạc tất thắng, thứ hai là lao đại chân chính của hán bang vị tất đã là Trúc Thiên Vân, hoặc giả là Trình Thương Cổ. Liệu dụ ngơ ngác, nhận định này thật là mới mẻ, chủ sự chân chính của hán bang té ra là Trình Thương Cổ. Hắc! Trên đời thật có đổ thuật tất thắng sao? Huynh dám bảo đảm mình không sai chứ? Tiến Phi mỉm cười. Nói suông không ích gì, đêm mai ta sẽ lấy sự thực để chứng minh cho Huynh coi. Săn bây giờ còn cả canh giờ, chúng ta hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tốt hơn hay tệ hơn khi tỉnh dậy sẽ có đáp án ngay. tiến Phi từ cảnh giới tĩnh tu thiền định tỉnh lại, chàng không lưu ý đến tiếng người tiếng xe huyên náo bên ngoài, mà nghĩ đến những lời nũng nịu đêm qua của kỳ thiên thiên. Ngày mai tỉnh dậy nếu không lập tức trông thấy huynh, nhất định sẽ chẳng thà cho huynh. Hiện tại chàng đương nhiên không đáp lại ước muốn của nàng, không lẽ nàng một mất một còn với mình sao? giơ tay ngọc đánh chàng mấy cái ư hay là giận dỗi không thèm lý đến chăng nữa bên ngoài rất ồn ào trên đám dương hòm chỉ còn mình chàng cảm giác rất cổ quái tiếng động từ đám buốc dỡ xếp đặt những gỗ cây gỗ tấm truyền vào ngày hôm nay tốt hay xấu vẫn còn chưa biết nhưng chắc chắn là một ngày bắt đầu bằng những hoạt động náo nhiệt cao ngạn hưng phấn tiến vào vươn đầu nó yến lao đại của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi còn không mau cút ra tiếp khách ngươi có biết toàn bộ những kẻ có máu mặt ở biên hoang tập đều đến rồi không Tiến phi nhảy dựng dậy đầu góc còn lơ mơ nói Đừng có nói láo. Cao ngạn bực mình. Người có đủ chân tay, hai mắt không mở, không biết thỏ cái đầu chim của ngươi ra xem coi ta có nói quá không. Cao công tử. Cao ngạn bồi rôi tiến vào, phía sau xuất hiện tiểu thi khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Hai tay bê một chậu nước cùng khăn lụa trắng bước vào, hàm hẹ nhìn trừng trừng, cao ngạn nói. Cao công tử làm sao có thể mới sáng sớm đã nói những lời thô tục như thế. Nói xong điểu điệu tiến vào, mặt mũi tươi như hoa nói. Tiểu thư sai tiểu thi lại thị hầu yến lão đại rửa mặt. cao ngạn hoang mang tiếp lấy chậu nước cố ý nâng lên ngang mặt tiến phi khép nép nói tiến ra xin hãy rửa giấy huynh còn phải ra tiếp khách tiến phi đang nghĩ vì sao kỳ thiên thiên không tiến vào đòi chàng bồi thường hơi cảm thấy thất vọng nghe nói bực mình đáp bỏ xuống đất được không xong quay sang nói với tiểu thi tạ ơn tiểu thi ta đã quen thoải mái rửa mặt ngoài giếng nước thật thông khoái tiểu thi mau trở về chiếu cô tiểu thư ta sẽ lập tức ra ngay tiểu thi vui vẻ ra ngoài tiến phi quỳ hai đầu gối xuống đất dùng hai tay vớt nước vào mặt, cảm giác lạnh bút khiến tinh thần chàng phân chấn, lẩm bẩm. tiểu nhạn của ngươi tới rồi chứ? Cao Ngạn quỳ xuống bên cạnh, cười nói. coi như tiểu tử ngươi tin tức linh thông, bạch nhạn xinh đẹp không bay đến, người đến là hắc đại ca Anh Tuấn của nàng đang hướng tới Thiên Thiên triển khai công thế, ngươi không ra mà nên chiến, chắc chắn sẽ phải thiệt thòi. Tiến Phi giật mình dừng lại, nhìn Cao Ngạn, ngạc nhiên nói. hắc trường hanh dám công nhiên hiện thân sao? Cao Ngạn nói. có gì mà không dám? có hồng Tử xuân đưa hắn tới lưỡng hồ bang của hắn càng thêm mai phong trừ phi hồng tử xuân trở thành kẻ địch của lưỡng hồ bang ai dám làm gì hắn nào yến phi tiếp lấy khăn vải cao ngạn đưa cho lau sạch những giọt nước trên mặt than thầm một hơi thầm nghĩ hắc trường hành mỗi nước cờ đều chơi thật tuyệt ngoài sức tưởng tượng của mọi người chắc chắn là một đối thủ khó nhằn cho dù là người rất cố kỵ hắn như hô lôi phương biết hắn cùng hoàng hà bang kết minh lại có quan hệ với mộ dung thủy dù hận hắc trường Hành đến chết cũng vẫn là người đầu tiên không dám đắc tội với hắn, lại hy vọng mình xuất thủ, cùng với Hắc trường hành đấu đá tương bừng, đến lúc đó hô lôi phương có thể ung dung nghĩ cách bảo thân. Hắn đâu ngu gì mà đứng núi chịu xào. Cao ngạn nói. Ngươi nghĩ gì thế? Tiến phi gượng cười. Từ khi nào ngươi hóa thành hiếu kỳ như thế? Chuyện người khách nghi cũng muốn biết đầu đuôi xuôi ngược hay sao? Cao ngạn vội nói. Là ta quan tâm ngươi, sợ ngươi đấu kỵ đến phát điên thôi. Hắc, ta có chuyện muốn nhờ đến ngươi. Tiến Phi bực tức. Có phải muốn ta thương lượng với hát trường hành để an bài cho ngươi với tiểu yêu tinh xinh đẹp gặp nhau, đúng không? Cao ngạn vỗ đùi khen. Lão Yến ngươi thực là thông minh lanh lợi, rất hiểu ý người khác. Ha! Nàng đúng là một tiểu yêu tinh quyến rũ đến chết người, ta chính là đang hoan hỉ tiểu yêu tinh. Tiến Phi nhìn kỹ hắn một lúc, nhặt giọng nói. Ngươi có biết ả chẳng những là tiểu yêu tinh, mà còn có thể hại ngươi khuyên ra bại sản, tan cửa nát nhà chứ? Cao ngạn nghiêm mặt cương quyết nói. Vô luận là loại gì, cũng bất kể thành bại, ta vẫn phải có được nàng. Có nhớ ta từng nói với ngươi ý nguyện to lớn từ thửa nhỏ không? Hiện tại rốt cuộc cũng gặp rồi đó, ta chưa từng có cảm giác với nữ nhân như đêm qua lúc gặp nàng, ta có trực giác là nàng không có ta không được. Yến Phi cuối cùng cũng minh bạch vì sao lưu dụ thấy đau đầu, vươn mình đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt cao ngạn lúc đó cũng đó đứng lên, nói. Hiện tại kinh địch lớn nhất của chúng ta không phải là Trúc Lao Đại mà là hắc Trường Hành, ngươi muốn theo đuổi doãn Thanh Nhã. có phải tự tìm đường cùng không cao ngạn lộ thần tình kiên quyết nói như thế thốt tình yêu nam nữ chân chính vượt qua tất cả nữ nhân mà thò tay ra vơ được thì còn thú vị gì khiến cho một người không thích ngươi yêu ngươi cùng với mỹ nhân không thể kết hợp với ngươi thành đôi bên đường mới là thành tựu vĩ đại nhất tiến phi ngươi chịu làm điều thiện tương trợ ta một tay ta sẽ hết sức cảm kích ngươi tiến phi đặt tay lên vai hắn cùng nhau đi ra gật đầu nói tiểu tử đáng thương rất xuống biển tinh rồi ngươi nói cũng đúng Người phải có mộng tưởng, không có mộng tưởng thắng ngày thật rất khó chịu được. Cao ngạn nói. Thấy người trong mộng rồi, lại kiềm ngỡ không được nữa. Lưu Dụ và Bàng Nghĩa đều không hiểu ta, may mà có người khá hơn một chút. Tiễn Phi đang muốn trả lời, vừa qua khỏi đám hồng siểng, tình huống đập vào lập tức khiến chàng ngớ ngác. Chương 82, Biên Hoang Tầm Ngộng. Nào là Trúc Lão Đại, Mộ Dung Chiến, Hô Lôi Phương, Hạ Hầu Đình, Hồng Tử Xuân toàn bộ nhân vật hữu danh ở Biên Hoang Tập đều có mặt. đang quay quần như chúng tinh cùng nguyệt xung quanh kỷ thiên thiên phục sức tối thời thượng tươi tắn như một vườn hoa xuân đó chính là phong quyền bồ đào đái nhật chiếu thạch lựu quần, quần khai kiến ngọc chỉ sang bạc ánh ngưng chi kỷ thiên thiên ở trên bận áo đơn lụa trắng dày phía dưới quần kép lụa mỏng màu hồng bó sát tấm thân mảnh khảnh đầu tóc bách kết khuôn mặt kiểu diễm trang điểm phất qua sắc đẹp rạng rỡ cả một vùng xung quanh ngắm nhìn phong tư tha thước đoan trang tuyệt vời của nàng Yến Phi chắc rằng hơn trăm tân khách có mặt ở đây đều cảm thấy chuyến đi này không ổng. Trên mảnh đất trống bên cạnh đệ nhất lâu xếp một dãy bằng dài, bên trên bày đầy các thức bánh trái đồ điểm tâm hàn co hồ có, lại còn trà thơm, trà sữa dê, bánh sữa, bánh nướng các tiểu, thứ gì cũng có, tùy ý hưởng dụ. Đám trinh hùng, tiểu mã đang thoải mái ăn uống thật tương mừng. Trên đông đại nhai, xếp chật một dãy xe la chở đầy gỗ, người của hán bang đang chuyển gỗ xuống. chính do bảng nghĩa đang tĩu tít chỉ huy sắp xếp vào vị trí tập kết cuối cùng trên con đường dành cho người đi bộ ở đông đại nhai hoang dân tập trung có đến hàng ngàn người tranh nhau nhìn ngó phong thái của kỳ thiên thiên nhưng không người nào dám bước vào khu đất sợ đắc tội với các bang hội điều bất ngờ là lưu dụ cũng rất được hoang nền, do lão bản nương đỏm dáng của biên thành khách sạn là nguyễn nhị nương cùng với hồng tử xuân lão đại gia đình của hung nô bang kéo ra một góc nói chuyện nhưng lại không thấy hách liên bột bột có mặt Kỳ Thiên Thiên là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Yến Phi, hân hoan ra đón chàng, lập tức kéo cả đám đông chuyển động theo, trong số Yến Phi quen biết có ba người Trúc Lão Đại, Mộ Dung Chiến và Hô Lôi Phương. Yến Phi ngầm thở một hơi dài, thầm nghĩ một ngày bắt đầu như thế này sẽ là một ngày tốt hay xấu đây. Tuy nhiên việc trùng kiến đệ nhất lâu đã không còn gì cản trở, nhớ lại Trang muốn bật cười, Hai ngày trước, Bàng Nghĩa vừa bị đuổi khỏi Hán Bang Tổng Đàn, hiện tại Hán Bang lại trước cứng sau mềm, để Lão Bàng Sai khiến khiêng cây chuyển gỗ. Bất quá biên hoang tập xưa nay vẫn thế, ai cũng phải coi sắc mặt của kẻ mạnh mà hành động. Ánh mắt long lanh của Kỷ thiên thiên tập trung vào Yến Phi, mặt hoa sáng bừng, nét cười nơi khỏe miệng dần dần trở thành vẻ hớn hở say đám, nhếch mép cười nói. Yến lao đại rốt cuộc cũng tỉnh rất rồi. Mọi người đang chờ cung hầu đại giá đây. Yến Phi thầm kêu bất diệu, nếu Kỷ thiên thiên coi chàng bằng con mắt đặc biệt như vậy, há mọi người không biết Kỷ thiên thiên đối với chàng có tình ý sao, chàng lập tức sẽ trở thành công địch của những kẻ hâm mộ h Quả nhiên phía sau Kỷ Thiên Thiên có tới hơn một nửa số người sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Yến Phi mau chóng quyết định, khẽ cười nói: "Ta chỉ đả tọa một lát, lại khiến các vị phải chờ lâu, thực đáng thẹn." Rất may chính chủ không phải là Yến Vi, mà là Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, các vị bằng hữu cũng đỡ sầu tịch mịch. Trang đặc biệt nhấn mạnh mấy từ Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, muốn nhắc nhở Kỷ Thiên Thiên một chút. Ngờ đâu Kỷ Thiên Thiên hoàn toàn không lý gì đến chuyện chàng có ý để tỉnh nàng, nhìn vào mắt chàng nói: "Giấc ngủ cho cơn mộng lành." Tiến lao đại lại thay bằng việc luyện công, có phải đáng tiếc không? Tiến Phi chưa khi nào xem xét việc đả tọa từ góc độ này, nghe nói ngạc nhiên, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà nói cho đúng suốt đêm qua chàng bận bịu nhiều việc, căn bản không đủ thời gian đi ngủ, đả tọa nhập tĩnh là phương pháp tốt nhất để khôi phục tinh thần và thể lực, kỳ thiên thiên rất hiểu người, đương nhiên không thể không minh bạch điểm này. Nàng đặc biệt nói điều này hiển nhiên muốn ám chỉ chuyện khác, hoặc giả muốn trách chàng không tự do thoáng đạt, không dám ở bên nàng. để nàng tỉnh dậy mở mắt lập tức trông thấy chàng nếu là như vậy lời nói đùa của nàng chẳng phải là thuận miệng nói ra mà lại là có ý tứ cẩn thận chàng đương nhiên hy vọng là nàng có ý tứ cẩn thận trải qua một đêm qua biển tình nổi sóng buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy ở biên hoang tập đối diện các lộ anh hùng hào kiệt trong đầu chàng chỉ duy nhất có hình bóng kỷ thiên thiên còn lại nhất thiết đều bỏ ra bên ngoài kỷ thiên thiên đã không cố kỵ mình còn cố kỵ cái gì đây biên hoang tập là nơi tự do nhất thiên hạ nhất thiết đều quyết định bằng thực lực, không phân biệt dòng dõi cao sang hay kém. Chính như Kỷ Thiên Thiên đã nói, nàng đang tìm mộng, chính mình cũng đang tìm mộng, mỗi người đến biên hoang tập cũng đều muốn tìm giấc mộng lành của mình. Giấc mộng của Cao Ngạn chính là tiểu Bạch Nhạn. Trang hiểu rõ mình hiện tại đang bước trên con đường hết sức nguy hiểm, đối với luyến ái nam nữ chàng đã từng trải qua, vết thương lòng sâu nặng vẫn còn chưa hồi phục. Kỷ Thiên Thiên là một thiếu nữ xinh đẹp đa tình dễ thay đổi, bất quá nếu vì vậy mà chẳng lần nữa chịu thêm một vết thương, tuyệt sẽ không kêu than với Lao Thiên hay đoán trách bất kỳ ai, bởi vì chính chàng đã biết rõ mà vẫn phải, cố tình dẫm lên vết xe đổ. Những ý nghĩ này lần lượt lướt qua đầu chàng nhanh như tia chớp, Yến Phi hoan hỉ nói. Đa tạ thiên thiên tiểu thư chỉ điểm, đêm nay ta sẽ tìm một giấc ngộng dài để bổ sung cho tổn thất hôm qua. Tiếp đó hướng về mọi người ở phía sau kỳ thiên thiên, ôn quyền nói. Mong các vị đại nhân đại lượng thứ cho Yến Phi tôi chậm trễ Cao ngạn ở bên cạnh Yến Phi rất ngạc nhiên Thầm nghĩ đừng thấy bình thường Yến Phi trầm mặc ít lời, đến khi cần ứng phó cũng rất đâu vào đấy. Kỳ thiên tiên lường tràng một cái, ánh mắt như muốn nói, hãy để huynh đấy đã, biểu hiện cực kỳ quyền rũ. Tiểu thi đến bên Yến Phi, dâng lên một khay gỗ có đủ trà thơm, trà sữa dê, hoan hỉ nói. Yến lão Đại, mời dùng trà. Yến Phi cười nhìn nàng ta, cô bé này không có gì phải sợ nữa rồi, bởi vì các nhân vật đáng sợ nhất biên hoang tập đại đa số đều đã tập trung ở đây, ai nấy đều vui vẻ hiền lành. ít nhất là bề ngoài cũng tỏ ra như thế. Kỳ thiên thiên tiếp lấy khay trà, cười nói. Để yến lao đại của chúng ta trước tiên kinh chúc lao đại một chén. Mọi người đều yên lặng chờ coi phản ứng của chúc lao đại, theo quy củ biên hoang tập, mọi người mời uống trà rượu, coi như đình chỉ tranh chấp. Theo đạo lý, chúc lao đại chịu mang gỗ tới, cũng đã coi như khuất phục đầu hàng, bất quá y có thể đổ cho là vì nể tình kỳ thiên thiên. Nhưng hiện tại chuyện khó nhất giữa y và yến phi là giải quyết việc thu thuế đầu người của hàn bang Trúc Lão Đại nhìn chừng chừng vào Yến Phi, ánh mắt lấp loảng, đang muốn nói, hô lôi phương đã tiến lên một bước, đến bên trái Trúc Lão Đại, nói to. Ta đã thay Yến Phi chuyển lời cho Trúc Lão Đại, sự thực chỉ là chuyện hiểu lầm, mọi người uống chén trà rồi ngồi xuống bàn kỹ chuyện này, không có chuyện gì là không giải quyết được. Hoàn toàn bất ngờ, mộ Dung chiến cũng cười lớn, lôi cuốn sự chú ý của mọi người, cất giọng hào hùng nói. Ta đã đặt một bàn rượu ở cổ lý cách bên Tây Đại Nhai để thiên thiên tiểu thư tẩy trần. Xin chúc Lao Đại và Yến Huynh để mặt tại hạ, hô lôi Lao Đại, hạ hầu Lao Đại và sa Lao Đại đã đồng ý có mặt. Nghe vậy mọi người đều động dung, bữa tiệc này giống như một hội nghị trọng yếu phân phối quyền lực biên hoang tập, trong đó Yến Phi được đề cử lên địa vị long đầu Lao Đại, kỳ thiên thiên thì thân phận vượt trội trở thành đại quý khách. Yến Phi ngầm hô lợi hại, rõ ràng mộ dung chiến muốn lấy mình để đả kích chúc Lao Đại, nếu chúc Lao Đại phản đối lập tức sẽ trở nên cô lập, các bang hội còn lại tuy không giúp chàng đối phó chúc Lão đại. Nhưng chắc chắn sẽ không còn hùa theo Trúc lão Đại. Chỉ cần một bữa cơm trưa, lập tức lật nhào địa vị độc tôn của hắn bang. Cùng thời gian ấy, Yến Phi trông thấy kỷ thiên thiên mỹ mục long lành chăm chú nhìn mộ dung chiến, hiển nhiên nàng cũng bị khí chất thô giá hào hùng đại thảo nguyên phương bắc của hắn thu hút. Quả nhiên Trúc lão Đại ánh mắt lóe lên lửa tức giận, hoặc giả là vì cảm giác bị mộ dung chiến bàn đứng, lão luyện như ý cũng không thể kiềm chế được. Cao ngạn đang thầm tiêu khổ. Bất ngờ Trúc Lao Đại vườn tay nhấc một trùng trà từ khay gỗ trên tay kỷ thiên thiên, hai tay nâng lên, nói với Yến Phi. Yến Phi ngươi đã nói rõ không phải là người của tạ gia kiến khang, chúng ta đương nhiên có thể chung sự hòa bình, ta không quản việc ngươi, ngươi cũng đừng quản việc ta, nhất thiết mọi chuyện như xưa. Yến Phi thấy thái độ hung hăng của Trúc Lao Đại, bất giác quay nhìn hô lôi phường, thấy gã hơi lắc đầu, minh bạch Trúc Lao Đại chưa biết chuyện lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang liên kết, liền bình tĩnh cầm chén trà sữa dê, cũng hai tay nâng lên nói Chỉ cần mọi chuyện như xưa, Yến Phi ta đâu có hứng thú quản chuyện người khác. Xung quanh vẫn rất ồn ào, bàn nào bàn nấy nhau nhau bình luận, đưa ra ý kiến nọ kia, ăn ăn uống uống, chỉ có đám đông hai chục người này là im lặng, bảng quan coi sự việc phát triển. Hiện tại hòa hay chiến là do Yến Phi và Trúc lão Đại hai người quyết định, ai nấy đều phải theo quy củ không được tham gia ý kiến, sau khi kết thúc muốn đứng về bên nào lại là chuyện khác. Nhất thiết như cũ của Trúc lão Đại muốn là quan hệ với Yến Phi như trước, chấp nhận lẫn nhau. Nước sông không phạm nước giếng, nhất thiết như cũ của Yến Phi lại là bảo trì tình huống xưa kia của biên hoang tập Trúc Lão Đại đã không được thu thuế đầu người, cũng không thể lũng đoạn việc vận chuyển hàng hóa trên dính thủy. Lập tức Trúc Lão Đại song mục dâng đầy sắc khí, trừng mắt nhìn Yến Phi không chớp, nếu có thể được, chắc chắn ý sẽ bóp chết Yến Phi tại chỗ. Trúc Lão Đại bất ngờ cười vang, trong khi chúng nhân còn chưa hiểu y muốn làm gì, chật ngừng cười, chuyển sang mộ Dung chiến nói. mộ dung đương già có thể hoán bữa tiệc tẩy trần cho thiên thiên tiểu thư lại tới đêm nay cử hành ở dạ hoa tử được trăng mộ dung chiến nhún vai thoải mái nói chỉ cần thiên thiên tiểu thư không phản đối tại hạ đương nhiên không thành vấn đề nói xong quay sang đưa mắt hỏi ý kiến kỷ thiên thiên dáng vẻ tràn đầy mị lực nam tính kỷ thiên thiên duyên dáng mỉm cười nhỏ nhẹ nói thiên thiên không có vấn đề tiến phi và cao ngạn đưa mắt nhìn nhau người nọ hiểu người kia kỷ thiên thiên nhất định đã có hảo cảm với mộ dung chiến sự thực Những kẻ tự cho là đủ tư cách theo đuổi kỳ thiên thiên, chẳng ai không ra sức thể hiện hết bản thân mình, hầu mong lưu lại trong lòng nàng ấn tượng đẹp đẽ nhất. Từ xưa tới nay, tham vọng của nam nhân, không ra ngoài ba sự kiện, quyền lực, tiền tài và nữ nhân, thiếu một thứ là không được, kỳ thiên thiên lại là tuyệt phẩm trong đám nữ nhân, nếu không gây nên cuồng phong lãng diệp mới là không bình thường. Mục quang trúc lão đại tựa như không muốn rời khuôn mặt xinh đẹp của kỳ thiên thiên, quay sang Yến Phi nói, chúng ta đích sát phải ngồi lại cùng nhau đàm luận. Chính ngọ ngày hôm nay tại Tổng Đàn Tệ Bang Tại Hạ xin biện một bàn tiệc, hy vọng Yến Huynh nể mặt. Chén trà này xin lưu lại tới lúc đó mới uống. Nói xong mang chén trà chưa hề đụng đến đặt vào khay gỗ trên tay Kỳ Thiên Thiên. Mọi người vẫn không ai nói gì. Yến Phi nâng chén trà sữa uống cạn, mỉm cười. Yến Phi giờ ngọ sẽ có mặt. chúc Lao đại hướng về phía Kỳ Thiên Thiên tạ từ cáo lui, sau đó quay về phía những người còn lại miễn cưỡng trào, xoay người bỏ đi. Mọi người nhìn bóng sau lưng y đều cảm thấy chuyện không dễ kết thúc, mà bữa tiệc không vui, cuối cùng sẽ biến thành cục diện thế nào, lại không ai có thể khống chế được. Tiểu Thi tiếp khay trà trên tay Kỷ Thiên Thiên, đi về phía dây bàn gỗ, tìm nơi cất. Mục Quang Kỷ Thiên Thiên dừng lại trên người Yến Phi, từ góc độ nàng đứng nhìn lại, khuôn mặt trông nghiêng của Yến Phi đường nét gây gọn phân minh, sống mũi thẳng tắp càng khiến cho ánh mắt nàng thêm sâu thẳm. chẳng Tựa Hồ không hề bị ảnh hưởng vì chuyện trúc lão đại, vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn hồn nhiên bất cần đời. Hốt nhiên cao ngạn ngầm kéo và thao Yến Phi. Yến phi cười thầm trong bụng một người từ bên cạnh mộ dung chiến bước tới thi lễ nói tại hạ hát trường hành bái kiến Yến huynh sự thực Yến phi đã sớm lưu ý người này qua thể hình khí chất đã đoán ra đối phương là ai chỉ vì bận ứng phó kỷ thiên thiên và chúc lao đại nên không rảnh rang quan tâm đến hắn điều khiến chàng rất mơ hồ là những người khác kể cả hô lôi phương đối với hắn tựa hồ không có mấy địch ý hát trưởng hành lại là lần đầu làm quen với mọi người ở biên hoang tập nhưng giống như đã hòa nhập vào cuộc sống ở biên hoang tập trở thành một phần tử trong đó hát trường thanh niên kỷ tương đương với yến phi vai rộng cổ to hết sức trầm ổn vì vũ điều khiến người ta chú ý nhất là đôi chân rất dài khiến cho tuy hắn chiều cao chỉ tương đương yến phi nhưng cảm giác cao hơn chàng một chút mà vẫn không mất cân xứng khí khái và thể phách lớn át người thể hình cao lớn lộ xuất cá tính mạnh mẽ tinh thần quắc thước cặp mắt to tinh tế ánh mắt sắc bén toát ra vẻ gì đó thần bí sống mũi cao cong cong vốn gây ấn tượng thâm trầm, nhưng nhờ ở biểu cảm phong phú mị lực dồi dào trung hòa hết thảy. khiến cho không có người nào nghi ngờ thiện ý của hắn. Yến Phi ngầm thở một hơi, tự đủ lại thêm một đối thủ khó đối phó, khó đề phòng nhất là loại tiếu lý tàng đao. Nếu ngược lại tranh đấu Đường Hoàng dứt khoát là thống khoái hơn nhiều. Liên mỉm cười đáp lễ. Kỳ Thiên Thiên cũng rất hứng thú chăm chú nhìn Hắc Trường Hành. Những người nàng gặp ở biên hoang tập, không ít người xuất chúng và đặc sắc, đều là anh hùng hào kiệt nổi danh giang hồ, tử đệ cao môn ở kiến khang toàn loại chỉ biết khoa trường không thể sánh kịp. Hắc Trường Hành cười nói: Thanh nhã thật phá quá. Ta cũng phải chịu mang tội quản giáo không nghiêm, may mà Thiên Thiên tiểu thư đại nhân đại lượng, xin chớ chấp nhặt điều đó. Đám mộ dung chiến nghe chuyện như lạc vào một đám sương ngủ, chỉ hiểu là Doãn Thanh Nhã mạo phạm Kỳ Thiên Thiên. Kỳ Thiên Thiên cười duyên dáng, "Không cần nhắc lại chuyện đã qua." Thiên Thiên còn thấy rất hứng thú với Nhã Ngư Tử. Cao ngạn lại từ phía sau đẩy Yến Phi một cái. Yến Phi chỉ muốn đá cho hắn một cú vào mông, trước mắt đám đông xa lạ này bảo làm sao chàng giúp hắn theo đuổi Doãn Thanh Nhã đây? Đành nói, hát huynh lần này đến biên hoang tập phải chăng có kế hoạch triển khai lớn mọi người đều lộ vẻ lưu tâm cần biết lưỡng hổ bang trước nay chưa bao giờ đặt chân đến biên hoang tập cùng với kẻ sau lưng hán bang là đại giang bang thế như thủy hỏa hốt nhiên lại phái xuất nhân vật thứ hai trong bang đến biên hoang tập rõ ràng muốn thay thế hán bang có vẻ quyết trí thực hiện bằng được cục thế dù thay đổi thế nào đi nữa không chừng có thể khiến cho toàn bộ tình thế biến hóa dung chuyển trời đất hát trường hanh lại tiến thêm một bước nét mặt lộ vẻ cay đắng nói Đối với người khác câu hỏi này chỉ là hời hợt, nhưng từ miệng Yến Huynh lại không có ý chào phúng. Nhưng Trường Hanh này không dám đoán trách, vì rằng khi tại hạ chưa bước chân tới biên hoang tập, cả Nam Phương lẫn Bắc Phương đều đã có người truyền bá giao nôn làm tổn hại bản bang Lụy ta ba ngày trước đã tới biên hoang tập mà vẫn không dám lộ diện bái phỏng các vị đại lao bản, quả là thiếu lệ số. Tiễn Phi và Hô Lôi Phương đưa mắt nhìn nhau, ngầm khen tuyệt, Tiễn Phi là người đầu tiên được lĩnh giáo thủ đoạn ngoại giao tiên phát chế nhân của H. Trường hành. Xuất sắc nhất là ngữ khí biểu tình của hắn lộ vẻ cực kỳ chân thành, khiến cho hiến phi cảm giác nếu hắn không phải là người thật chất phác thì át phải là hạng đại gian hùng. Mộ dung chiến nhíu mày nói, kẻ nào dám trêu ngươi quý bang, chắc chắn là chán sống rồi, chỉ không rõ là những tin đồn gì mà khiến hát huynh canh cánh trong lòng như thế. Hắn xoay quanh một vòng, trước tiên bỡ hát trường H. hành một câu rồi mới ra dò hỏi về lời giao ngôn khiến người nghe rất dễ chịu, càng không thể không đáp lời rõ ràng. Hắc Trường Hanh nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Kỳ Thiên Thiên, một lúc sau mới xoay sang đối diện với chúng nhân, khổ não nói. Tội danh thật là lớn. Lại có người nói bổn bang kết minh với Hoàng Hà Bang, có ý đồ chia nhau lợi ích biên hoang tập. Ai? Nếu Hắc Trường Hanh ta thực có vọng nghiệm này, hãy để ta chết không ăn lành. Từ ngày có biên hoang tập tới nay, chưa ai dám làm cái điều nghịch lý trời này, Phụ Kiên từng làm điều đó, các vị xem kết quả hiện tại của y ra sao. Ai nấy đều biết biên hoang tập là địa phương có thể phát tài, chỉ cần mọi người có thể chung sống hòa bình, sinh ý sẽ càng ngày càng lớn. Hát trường hành ta lấy nhân trách bảo đảm, buồn bang không liên kết với bất kỳ ai, đến biên hoang tập chỉ vì sinh ý, nhất thiết tuân theo quy củ của biên hoang tập. Tuy nhiên nếu có kẻ nào không chịu hành sự theo quy củ, Hát trường hành này còn một hơi thở tuyệt đối sẽ đấu tranh đến cùng. Kỳ thiên thiên vỗ tay nói. Nói rất hay. Hát trường hành được kỳ thiên thiên phụ họa, lập tức đắc ý cười ha hả thật khó được Thiên Thiên tiểu thư vui lòng tán thưởng. Trường Hành quyết không để tiểu thư thất vọng. Tiễn Phi và Hồ Lôi Phương nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, nghi thẩm chẳng lẽ việc Lưỡng Bang kết minh đúng là do có người muốn gây hại cho Lưỡng Hồ Bang? Qua việc Hắc Trường Hành đã giành mạch như vậy, theo quy củ Biên Hoang Tập, nếu không có thêm bằng cớ, không ai có thể đem chuyện này bàn luận gì nữa. Nếu không muốn trở thành kẻ địch của Lưỡng Hồ Bang. Tuy nhiên ai ai cũng biết Hắc Trường Hành tới Biên Hoang Tập lần này làm ăn không có gì thuận lợi, có chúc Lão Đại được Đại Giang Bang nâng đỡ. Tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận hát Trường Hành tới đây chia sẻ miếng cơm manh áo. Hát Trường Hành quay sang nhìn Yến Phi, cười nói: "Yến huynh liệu có thể bất cho tiểu đệ chút thời gian quý báu trước khi đến giờ ngọ, chúng ta ngồi xuống nói mấy câu với nhau?" Tiểu đệ thực chân tâm ngưỡng mộ Yến huynh. Cao ngạn lại đẩy Yến Phi cái nữa muốn chàng đáp ứng. Yến Phi đang định đáp ứng, chợt một đám 6 7 người tiến vào, đi thẳng tới chỗ bọn họ, người đi đầu rõ ràng là lão đại Thiết Bang trường cấp lực hành, thân hình thấp lùn lực lưỡng, hai mắt toái lửa, nét mặt phẫn hận. chúng nhân thấy vậy đều biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra ai nấy đều có cảm giác bất tượng. chương 83, truy hung đại kế. trước chiến dịch phi thủy luận về thế lực thì đê bang đứng đầu tiếp đó là tiên ti hung nô hán khương ít sáu đại bang chia sẻ lợi ích biên hoang tập phù kiên thua trận làm mọi thứ thay đổi cả đê bang trong khi đại quân phù kiên chiếm lĩnh biên hoang tập không kể gì quy củ giang hồ trở thành chó săn của phù kiên đến khi đại chiến phi thủy quân tần tan vỡ diêu trường phóng hỏa đốt trụi biên hoang tập Đê Bang thành ra đối tượng để tất cả các bang hội phát tiết cửu hận xuống lại tấn công, làm cho Đê Bang tử thương quá nửa, số còn lại chạy trốn thất lạc hết, thế lực Đê Bang thế là tan nát. Các thế lực khác thừa cơ quật khởi tranh đoạt địa vị bang hội cầm đầu. Lúc đó Hán Bang mới ngóc đầu dậy, nhờ sự chi viện của Đại Giang Bang, nhất cử thu phục lãnh địa đã mất ở Dạ Hoa Tử Khuyết Trương địa bàn, trở thành thế lực hùng mạnh nhất. Lại còn vì họ khống chế vận tải đường thủy và buôn bán xuống phía Nam, các thế lực hùng mạnh miền Bắc không nơi nào dám đắc tội. Trải qua nhiều trường ác đấu, các phe phái phương Bắc dần dần phân thắng bại, thác bạt tộc và khương tộc do sớm trù mưu tính kế, mau chóng chiếm lĩnh được vị trí, còn mộ dung tiên ti toàn là nhờ vào tài trí võ công của mộ dung chiến giành giật với thiên hạ. Hung Nô Bang và Yết Bang tuy không đến nỗi bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng lại trở thành yếu thế, không sao khôi phục uy thế xưa kia. Không ai cam chịu bị áp bức tức đoạn, vì vậy hách liên bột bột phải thân xuất hiện trợ giúp Hung Nô Bang đảo ngược tình thế. Yết Bang lại còn không so được với Hung Nô Bang. nếu không nhờ có quan hệ tốt từ xưa tới nay của trường cấp lực hành với hàn bang chỉ sợ đã mất chỗ đứng ở biên hoang tập trong lúc chúng nhân đang còn nghĩ hoặc trường cấp lực hành lệnh thủ hạ dừng lại cách đó hai trượng một mình bước tới trước mặt mọi người nghiêm mặt nói thỉnh thiên thiên tiểu thư thứ tội bất kính tới chế, đêm qua phát sinh thảm họa kinh hồn nếu không lầm kẻ chuyên gieo rắc hai họa ở bắc phương hoa yêu hiện đã có mặt ở biên hoang tập nhưng người biết chuyện không ai không biến sắc kỳ thiên, thiên ngơ ngác nói hoa yêu là người thế nào Mộ Dung Chiến xong mục sát cơ dâng đầy, phẫn nộ nói: Hoa yêu dám đến biên hoang tập lộng hành, ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Xung quanh mấy người đang cùng nhau chuyện vãn, phát giác tình hình bất thường, vội vàng xuống lại, trong đó có cả Lưu Dụ, Hô Lôi Phương nhíu mày. Đêm qua phát sinh chuyện gì? Hát Trường Hành quay sang Kỷ Thiên Thiên vắn tắt giải thích về Hoa yêu, lấy Lạc Dương làm ví dụ, năm ngoái trong vòng vòn vẹn một tháng đã có sáu vị mỹ nhân bị người dùng thủ pháp hung tàn gian sát, thủ đoạn giống hệt nhau. Khiến cho nữ tử có chút nhan sắc ở Lạc Dương đều cảm thấy nguy hiểm. Hắc Bạch lưỡng đạo ở Lạc Dương đã toàn lực truy tìm hung thủ, vẫn không tìm được vết tích gì. Hơn nữa, những huyết án kiểu như vậy đã từng xảy ra ở nhiều thành thị, chấn động cả phương Bắc, tên hung đồ lai vô ảnh khứ vô tung đó được gọi là Hoa Yêu. Kỷ Thiên Thiên ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Yến Phi. Yến Phi ngầm thở dài, cái đó kêu là họa vô đơn trí, lại còn Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi lập tức bị ám ảnh và uy hiếp bởi Hoa Yêu. Trương Cấp Lực hành giọng bi phẫn: Người bị hại chính là con gái lão phu. Mọi người giật mình biến sắc. Mộ dung chiến kinh hãi. Cái gì? Du gánh vô công cao cường, lại có người bảo hộ, làm sao có thể để hoa yêu đã thủ. Trường cấp lực hành nhiệt lệ dâng tràn hai mắt, giọng thê thảm. Khi đó nó nghĩ trên thuyền, chuẩn bị sáng sớm hôm sau áp tải một chuyến hàng bắc thượng, tới khi trời sáng rồi thấy thuyền vẫn chưa rời bến, bọn ta mới phát giác tình huống khác lạ, lên thuyền coi xét, trên 15 huynh đệ đều bị đọc thủ, du gánh no nó hài nó. Lưu Dụ nói, trường cấp lao đại yên tâm, biên hoang tập không giống địa phương khác, hoa yêu chắc chắn phải lấy máu trả máu. Tiến Phi thấy ai nấy đều lộ vẻ lo sợ, kể cả mộ dung chiến và hô lôi phương, biết rằng lời nói của Lưu Dụ chẳng có tác dụng gì. Mộ dung chiến mấy người bản thân tất không sợ gì hoa yêu, còn hận không được hắn hiện thân đến gặp mình, vấn đề ở chỗ hoa yêu chỉ nhằm vào nữ nhân, như vậy ở biên hoang tập bất kỳ nam nhân nào đều không tránh khỏi hiểm nghi, đặc biệt là những người vừa mới đến chưa lâu, dù sao để phòng trước vẫn hơn. lại khiến ai nấy đều cảm thấy nguy khốn, không biết thai họa sẽ phát sinh đối với bản thân hay là dáng vào đầu những nữ quyến có quan hệ với mình. Ái nữ của trường cấp lực hành đương nhiên không phải người dễ chê ơ, bang chiến sĩ trên thuyền đều có bản lĩnh, muốn giết chết bọn họ, trong số người có mặt ít nhất có 7-8 người chắc chắn làm được, thế nhưng, nếu muốn làm chuyện đó mà không kinh động tới những người khác, thì kể cả những cao thủ tuyệt đỉnh như Yến Phi và Mộ Dung Chiến, cũng không dám khẳng định có năng lực ấy. Từ đấy, Có thể thấy được mức độ đáng sợ của Hoa Yêu, trả trách hắn hoành hành tác gác khắp nơi mà vẫn có thể ung dung vô sự. Cao Ngạn nói, trường cấp lao đại có thể để bọn ta lên thuyền xem xét không? Câu này do Cao Ngạn nói ra không một người nào dị nghị, bởi vì hắn là tay phong môi xuất sắc nhất, rất giỏi về việc từ dấu vết để lại tìm ra nguyên nhân và chân tướng. Mà theo tác phong xưa nay của Hoa Yêu, thường ngay lập tức trong một vài ngày liên tiếp gây án, khiến cho sự tình càng thêm cấp thiết. hoa yêu không những là đại cửu nhân của trường cấp lực hành mà còn là công địch của cả biên hoang tập trường cấp lực hành tựa như già đi hàng chục tuổi toàn thân suy sụp không giấu vẻ thương tâm tuyệt vọng gặt lệ lắc đầu lão phu không muốn bất kỳ người nào trông thấy nó nó chết rất thảm lão phu chỉ có thể nói với các vị hoa yêu sử dụng thủ pháp hung tàn rất quen thuộc nó thực đã chết vô cùng thê thảm nếu để lão phu biết hắn là ai lão phu sẽ khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong tiến phi nhìn thấy tiểu thi trong đám đông khuôn mặt xinh xắn của nàng ta không còn chút huyết sắc bên trong khách trướng chúng nhân quay thành một vòng tròn hạ giọng mật đàm con người kêu là hoa yêu này lập tức đã làm phát sinh một cuộc hội nghị lâm thời có ảnh hưởng sâu rộng người tham gia bao gồm Miễn phi lưu dụ cao ngạn mộ dung chiến hô lôi phương Hắc trường hanh sa đình hồng tử xuân và phí chánh sương phí chánh sương là đại thương gia cùng đẳng cấp với hồng tử xuân tại biên hoang tập biên nhân sau lưng gọi hắn là quý lợi vương chuyên doanh sinh ý tiền trang áp điểm. ấn tượng sâu sắc nhất hắn gây được với người ngoài là hai vệt ria mép đen sì vì vậy lũ bạn đều kêu hắn là phí nhị phết một người này niên kỷ trên dưới 30, thân hình to lớn thích mặc bạch bào, phảng phất có vẻ giống nhị thế tổ suốt đời không lo thiếu cửi đun bất quá những người đã linh giáo thủ đoạn của hắn đều biết hắn không những lòng lang dạ sói võ công cao cường mà còn là người đầy mưu mô nhưng nếu hắn không phải là loại người như thế thì đã chẳng có ghê trong hội nghị mỗi câu nói đều có ảnh hưởng đến tương lai biên hoang tập Chứ những người nói trên ra, kỷ thiên thiên cũng tham gia hội nghị, ngồi sau lưng cao ngạ, đó là yêu cầu của nàng. Những người ngồi đó không ai dám cự tuyệt, khiến tiểu thư mất vui. thủ hạ của mộ dung chiến phụ trách phong tỏa cả khu vực, không để bất kỳ ai tới gần để tránh tiết lộ cơ mật. Mộ dung chiến gượng cười. Chúng ta có nên lập tức tìm chắc cùng sinh, triệu tập trung lâu hội nghị, lại đặc biệt mời các vị yến huynh và thiên thiên tiểu thư tham gia, để quyết định phải đối phó như thế nào với hoa yêu. Hô lôi phương nói. Triệu tập trung lâu hội nghị hiện giờ sợ không ổn, bất quá hiện tại hay thừa cơ động não, bắt lấy cái tên hoa yêu dám treo gan chúng ta, ta thực hận không thể mang hắn phân thây muôn mảnh. Hát Trường Hanh nhìn kỳ thiên thiên, ung dung nói, chúng ta trước tiên phải quyết định một chuyện, đó là có nên công bố chuyện này hay không. Để cho tất cả mọi người đều có lòng đề phòng, động tác này hoặc giả có thể khiến mọi người đoàn kết lại đối phó với kẻ địch chung. Tiến Phi đã bắt đầu cảm nhận mị lực hơn người của Hát Trường Hanh, mỗi cái cất chân động tay đều khoát đạt cao độ. lời nói xúc tích bắt người ta phải suy nghĩ kỹ càng đích xác là nhân vật danh bất hư truyền thiện sử dụng thuật lôi kéo người kỳ thiên thiên nhìn lại phía hắn tựa như để hắn thêm một bước đi sâu vào tâm khảm hiểu rõ hết tâm sự của nàng trái tim khẽ run lên không chịu thua kém nhìn thẳng về phía hắn khẽ nói hắc công tử vì cớ gì lại nhìn người ta chăm chú thế hắc trường hành mỉm cười bởi vì quyết định có công cáo thiên hạ hay không lại có quan hệ vi diệu với thiên thiên tiểu thư lưu dụ cũng bắt đầu đội phục tài trí của hắn cũng hiểu rằng hắn đang triển khai công thế để theo đuổi kỷ thiên thiên, vì thế mới cố ý khoa trương. kỷ thiên thiên ngầm giật mình, gã hát trường hanh này thật không vừa, rốt cuộc để hắn coi ra tâm sự mình, đủ thấy hắn rất hiểu bản thân mình, vậy mà bọn họ là mới lần đầu gặp gỡ. Liên khẽ thở dài, nói. Hát công tử suy nghĩ rất chuẩn, thiên thiên đúng là định hoán buổi trình diễn đến khi bắt được hoa yêu mới cử hành. Hồng tử Xuân cuối cùng cũng hiểu rõ, gật đầu nói. Trường hanh thực sáng suốt. nghĩ lại nếu đêm nay Thiên Thiên tiểu thư thủ tiêu diễn xuất ở Trung Lâu, mà lại không thông báo đảng hoàng với tập nhân hậu quả sẽ không hay những người còn lại cũng bắt đầu minh bạch sau khi thảm kịch phát sinh nàng đại tiểu thư đã mất hết tâm tình đánh đàn ca hát mà ngấm ngầm còn có ý khích lệ công cuộc truy tìm hung thủ Tiến Phi vẫn im lặng không nói tâm hồn tĩnh như chỉ thủy cao ngạn thì thầm hô lợi hại Hát Trường Hành có thể dự kiến trước chuyện kỳ Thiên Thiên trì hoãn vô thời hạn buổi trình diễn tài trí thật cao khiến cho người ta phải kinh ngạc Mộ dung chiến thì đưa mắt cho hô lôi phương, đều sinh tâm cảnh giác đối với hát trường hành. Hồng tử Xuân nói với phí tránh xương. Phí lao bán nhận định thế nào? Phí tránh xương đang săm soi hát trường hành, bất quá càng nhìn càng cảm giác khó nắm bắt, ánh mắt hắn lộ vẻ ung dung độ lượng khiến người ta phát sinh hào cảm, Trầm ngâm nói. Ta có cảm giác sự tình không đơn giản như bề ngoài, mà là một kiểu gì đó khác. Cho dù kẻ hành hung sử dụng thủ pháp quen thuộc của hoa yêu, chưa chừng muốn che mắt người, khiến cho biên hoang tập rơi vào khủng hoảng. gia đình đồng ý. Người thụ hại đầu tiên là nữ nhi của người đứng đầu một bang hội trong tập, lại có bản lĩnh võ công cao cường, rõ ràng có ý muốn thị uy và khiêu khích, thực đáng nghi hoặc. Những người ngồi đó đều là lao giang hồ rất nhiều kinh nghiệm, suy nghĩ tưởng tận đến từng khả năng. Cao ngạn nhíu mày nói. Nếu có người mượn danh hoa yêu hành sự, làm như vậy có mục đích gì? Hạ hầu đình tiếp lời. Điều này nhất định phải làm cho rõ, nếu không sẽ đi sai phương hướng, mọi chuyện đều hỏng bét. Hoa yêu không phải lần đầu gây án Để lại dấu vết cho việc truy tìm, chúng nhân có thể căn cứ những vết tích cũ đề xuất kế hoạch tương phó, tuy nhiên nếu có kẻ giả hoa yêu ừ. hành sự, tự nhiên sẽ gây ra sai lầm, sai phương hướng của Hạ Hầu Đình là muốn nói đến chuyện này. Liêu dụ nói, không cần biết là hoa yêu hay giả hoa yêu, có thể dùng thủ đoạn gây án hung tàn như vậy, nhất định phải là loại người điên cuồng rồ dại, vốn dĩ không cần bất kỳ lý do gì. Hô lôi phương khen ngợi, nói rất đúng, thẳng thắn mà nói, ta không phải thiện nam tín nữ gì. nhưng muốn ta dùng thủ đoạn như thế đối phó địch nhân dù kề dao vào cổ ta cũng không làm chuyện này người bình thường căn bản không thể làm được kỳ thiên thiên tuy chưa biết rõ phương pháp hành sự của hoa yêu nhưng nghe mọi người nói như vậy đương nhiên cũng biết là hết sức khủng khiếp cũng vì vậy mà trường cấp lực hành không muốn để di thể ái nữ bị người khác xem xét chỉ đề cập đến nội tình cũng còn không muốn. vốn bá nói thiên thiên muốn treo một phần thưởng để tưởng thưởng vị anh hùng bắt được hung đồ về mọi người đều ngạc nhiên hát trường hanh hoan hỉ nói Phần thưởng của thiên thiên tiểu thư đương nhiên không tầm thường, chắc hẳn không phải là tiền tài rồi. Kỳ thiên thiên nhìn hắn như đang trách hắc trường hành hiểu nàng hơi quá phận, bình tĩnh và kiên quyết nói. Ta muốn tưởng thưởng vị anh hùng đó bằng cách bồi rượu một tối, ca những bài ca hay nhất cho người đó nghe. Chúng nhân thể đều động dung, đây có thể coi là ân tứ người người đều mong ước. Điều hấp dẫn nhất là chuyện này phản phất có tư vị lôi đài tỷ võ chiêu thần, hàm ý chỉ cần người có khả năng bắt yêu trừ ma, bản tiểu thư sẽ đích thân đền bồi đương nhiên cũng có thể chỉ là uống rượu nghe hát bất quá ai chiếm được vinh dự này chắc chắn sẽ được kỳ thiên thiên coi bằng con mắt đặc biệt biện pháp này đúng là cạnh tranh công bằng mỗi nam nhân ở biên hoang tập đều có cơ hội riêng yến phi trong lòng chấn động thấp thoáng cảm giác phần thưởng của kỳ thiên thiên đưa ra nhằm vào mình coi xem tình cảm của chàng đối với nàng liệu có đủ sâu sắc có mang hết sức lực ra đối phó với hung đồ hay không Về phần chàng nếu muốn bảo vệ uy danh biên hoang đệ nhất kiếm thực ra cũng không thể để hoa yêu tùy tiện làm cản trong tập Cho dù bỏ qua hết phần công lợi, chàng cũng không thể chấp nhận để hoa yêu làm chuyện thương thiên bại lý ở biên hoang thở, đối với chàng điều này là không thể từ chối được. Mộ dung chiến phấn khởi tinh thần nói, thiên thiên tiểu thư treo giải thưởng phi thường hấp dẫn, nhưng lại có khả năng gây hậu quả ngược lại, sợ rằng mỗi người đều tự mình hành động để khỏi phải chia sẻ công lao với người khác, không thể độc hưởng thành quả. Kỳ thiên thiên rõ ràng đã bị hành động bạo tàn của hoa yêu làm cho tâm tình không vui, nhăn mặt nói, mộ dung đương ra là người như thế sao? mộ dung chiến đỏ bừng mặt lúng túng nói xin tiểu thư thứ cho ta lỡ lời khi đó sẽ do thiên thiên tiểu thư luận công ban thưởng xét xem ai là người sẽ được tiểu thư hậu đãi hạ hầu đình nói hoa yêu hành hành đã nhiều năm nhưng không ai làm gì được hắn tất nhiên là có thủ đoạn chúng ta phải đoàn kết nhất trí mới có hy vọng trừ yêu quay sang yến phi nói yến huynh vì sao không nói gì bất giác mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn chàng yến phi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh bình tĩnh nói ta đã cảm giác được hắn chúng nhân đều ngơ ngác nhất thời không hiểu chàng muốn nói gì yến phi giải thích cảm giác này rất khó nói rõ ta cảm giác hắn ở rất xa lại tựa như có thể vươn tay là có thể chạm được vào hắn vì vậy mà nghĩ mãi không ra hồng tử xuân ngượng cười ta cũng có cảm giác nhưng là cảm giác không rét mà run vấn đề là cảm giác không giúp ta tìm được hung thủ nghe lời y nói là biết y không coi trọng cảm giác của yến phi thậm chí còn cho rằng yến phi chỉ muốn dọn người chỉ có kỷ thiên thiên Lưu dụ và cao ngạn là ngoại lệ, sau trăm ngày thai tước, cảm giác của Yến Phi hết sức linh dị, chí ít là bảo kiếm của chàng biết lên tiếng cảnh giới. Yến Phi thở ra một hơi dài, nói, ta là người hành động theo trực giác, hoa yêu là một tên cuồng ma chuyên vùi hoa dập liêu đúng nghĩa của nó. Vì vậy chúng ta có thể căn cứ vào tác phong hành sự xưa nay của hắn để định kế hoạch. Ví dụ như hắn chỉ hành sự trong thời gian từ canh ba tới lúc trời sáng, chúng ta nên phân công thành nhóm, thay nhau canh giữ. Đồng thời động viên cả biên hoang tập Bố trí biện pháp cảnh giới đơn giản và hiệu quả Sao cho lần sau nếu hắn xuất thủ Sẽ phải rơi vào thiên la địa vong của chúng ta Phí tránh xứng nói Như vậy thì chúng ta nên lập tức triệu tập trung lâu hội nghị Công bố hoa yêu là công địch Tuyên bố việc thiên thiên tiểu thư treo thưởng Sớm mang hoa yêu cho ngũ mã phân thây Theo đúng quy củ của biên hoang tập Nếu không biên hoang tập vĩnh viễn không một ngày yên ổn Sẽ có rất nhiều người bỏ đi vì sợ hãi Hồng tử Xuân nói Nhưng sự việc của con gái trường cấp lao đại cũng phải xử lý cẩn thận, không thể để tin tức lọt ra ngoài, nếu không trường cấp lao đại sẽ thêm tổn thương. Hô lôi phương nói, ta lập tức đi kiếm trúc lao đại, công địch trước mắt, mọi ân oán hãy để sang một bên. Hắc trường hanh than, trúc lao đại nếu là người hiểu biết, thì đã không dựa vào lực lượng của đại giang bang, có ý đồ lũng đoạn lợi ích biên hoang tập, ta cũng không cần phải ngàn dặm tới đây làm ăn, ta có thể khẳng định, hô lôi lao đại sẽ mất công vô ích. chúng nhân lần đầu tiên mới cảm nhận hiểm khích giữa hắn với hán bang và đại giang bang, hơn nữa mấy lời này của hắn cũng nói đúng tâm khảm của mọi người, khiến cho eo nấy đều có cảm giác đứng cùng trận tuyến với hắn. Mộ dung chiến hử lạnh tỏ vẻ không chấp. Bất luận y có thái độ thế nào, cũng có vị trí trong hội nghị, hô lôi lão đại thông báo với ý vài câu cũng là điều tốt. Sa đình nói, hành động chi tiết để đối phó hoa yêu, có thể để đến trong hội nghị cùng quyết định, các vị nếu không còn ý kiến khác, chúng ta nên phân công nhau hành sự. Yến Phi nói, ta còn một ý kiến, lại sợ các vị khó tiếp nhận. Mộ dung chiến ngạc nhiên. Hiện tại mọi người có cùng kẻ địch, vinh nhục cùng hưởng, chỉ cần là biện pháp tốt để đối phó Hoa Yêu, làm sao bọn ta lại cự tuyệt. Yến Phi thở dài. Chúng ta đã từng đoàn kết nhất trí bao giờ. Biên hoang tập từ các bang hội lớn bé cho tới hạng vô danh tiểu tốt từ xưa đến nay mỗi người một ngả Hôm nay nếu chúng ta không thay đổi đi, đến lúc Hoa Yêu liên tục gây án rồi bỏ đi, chúng ta hối cũng không kịp. Hô lôi phương gật đầu nói, chúng ta đúng là quen ai làm việc người ấy, bất quá lần này tình hình có khác, uy hiếp tất cả mọi người, ảnh hưởng đến an ninh của biên hoang thập có ai dám không tận tâm tận lực. Tiễn phi điểm đạm nói, đề nghị của ta rất đơn giản, rắn cũng phải có đầu mới được, hội nghị hôm nay nên chọn lấy một người làm thống xoáy các hành động đại yêu, tất cả mọi người là do người ấy điều động tổ chức, khi ấy chúng ta mới có hy vọng thành công. Lời này vừa nói ra, nét mặt mọi người đều lộ vẻ khó coi. Yến Phi tiếp tục nói. Quyền lực của vị thống soái này chỉ giới hạn trong việc đối phó Hoa Yêu, mọi việc khác nhất thiết như cũ. Hắc trường hành nhữ mày nói. Nghe Yến Huynh nói vậy, trong lòng chắc đã có định kiến, vì sao không nói ra để mọi người tham khảo. phí tránh xương nói. Trước tiên, người này không phải là nam nhân mới vừa tới đây trong vòng 2-3 ngày, vì rằng khó thoát khỏi bị hiểm nghi chính là Hoa Yêu. Hắc trường hành trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, biết Phi tránh xương muốn chế mũi dùi vào mình, còn khẳng định không phải là Yến Phi. lưu dụ và cao ngạ bởi vì hành vi của bọn họ đêm qua có mọi người chứng kiến phí tránh sương rõ ràng muốn vì trúc lão đại xuất đầu báo thù hắn vừa mới rồi ngấm ngầm đả kích trúc lão đại mục quang mộ dung chiến và hô lôi phương đều hướng vào hoa dung thảm đạm của kỳ thiên thiên kỳ thiên thiên ngạc nhiên không phải là ta chứ ui ra người ta không được đâu đúng lúc này có người từ ngoài trướng cung kính nói thiêu giao đế hậu nhậm thanh thị cầu kiến đến ra mọi người đều ngạc nhiên chương tám mươi hữu nguy hữu cơ tông môn đại nhai là nơi tập trung các cửa hiệu của người hán chiều dài chừng nửa dặm bắt đầu từ cổng thành kết thúc ở dạ hoa tử đệ nhất lâu trước đây vốn dĩ gần kề đông môn chỉ cách vài trăm bước trong những ngày xưa huy hoàng trong khi những tòa nhà còn lại đều một tầng chỉ có nó là tòa lầu hai tầng duy nhất vươn mình giống như hạc giữa làng gà với kết cấu kiến trúc đặc sắc toàn bằng gỗ trở thành biểu tượng của đông môn đại nhai đồ phụng tam cùng hơn chục thủ hạ ngang nhiên tiến vào cửa đông bước chân vào biên hoang tập, có liên hoàn phủ Bắc Kinh Lôi và Ác Hồ Âm Kỳ ở hai bên tả hữu, Đồ Phụng Tam cũng bất giác sinh cảm xúc. Đây là lần đầu tiên ý bước chân tới biên hoang tập, thành trấn chuyển kỳ của vùng biên hoang. Y muốn thiết lập một trật tự mới cho mảnh đất này, đã chuẩn bị cho chuyến đi này, không ai có thể ngăn cản được ý, ý. bất kỳ thế lực nào phản đối đều sẽ bị đập tan cảnh. Những người còn sống sót buộc phải tiếp thụ trật tự mới, mỗi trò diễn ở biên hoang tập đều phải do ý làm đạo diễn. Đông môn đại nhoi giống như lời đồ thổi Hương vượng đến mức khó tin, tựa như vượng hoàng sau khi tắm trong ngọn lửa, từ đống cho tàn sống lại, tiếp tục sự phong quang trước kia, nỗi hận duy nhất là không nhìn thấy đệ nhất lâu trên đông môn đại nhai. Bác Kinh lôi tán thưởng. Thật là khó tin, đặc biệt là sau hơn 10 ngày trên lưng ngựa chỉ thấy giặt làng mạc bỏ hoang, ngàn dằm không bóng khói, ngươi sẽ không tin ở giữa mảnh đất hoang vu ấy lại có một thắng cảnh nhân gian như vậy. Âm kỳ ở bên cạnh cười. Nếu người nào không biết bác lao ca... sẽ cho rằng biên hoang tập lại có thêm một vị cao môn danh sĩ ưa phong hoa tuyết nguyệt một người khách qua đường nhìn bọn chúng chân chân đồ phụng tam ngước đôi mắt hiếu kỳ chăm chú nhìn hắn ánh mắt lấp lánh lập tức khiến người khách qua đường này sợ hãi quay nhìn chỗ khác rảo bước bỏ đi sự thực khi bọn chúng hiện thân ở đông môn đã có nhiều người để ý nhìn tại biên hoang tập người người đều là lao giang hồ người nào có chút nhãn lực đều hiểu bọn chúng không phải là nhân vật tầm thường đồ phụng tam quay sang nhìn đại nhoi trước mặt Một đoàn xe nhẹ hơn 30 chiếc đang ảo hảo chạy qua, thùng xe trống rỗng, không phải vừa chuyển hàng xuống, mà là chạy đi nhận hàng. Ông Kỳ ghé vào thai đồ Phụng Tam nói, là người của Hán Bang, trên và táo đều có theo tiêu chí. Không ít bang đồ Hán Bang vừa ngồi xe qua tiến lại phía bọn họ, hiển nhiên đã sinh lòng cảnh giác với sự có mặt bất thường của bọn chúng, lại càng cổ quái là trong đám người đi cùng với đồ Phụng Tam, có hai người khiêng một vật dài một trượng, cao không quá ba thước, được cuốn chặt bằng lụa trắng. càng khiến cho bọn chúng tăng thêm vẻ thần bí đồ phụng tam thở ơ nhìn đám xe la khẽ cười đệ nhất lâu bắt đầu trùng kiến rồi hóa ra lại thu hút nhiều người đến coi nhiệt náo như vậy thật không ngờ Bắc kinh lôi hân hoan khi chúng ta ngồi trên tầng lầu đệ nhất lâu uống rượu biên hoang tập tất đã phải thần phục dưới gót chân đồ ra người hoàn thành bước thứ nhất công cuộc thống nhất thiên hạ của nam Quận công đằng sau mấy đông gỗ ẩn hiện những mái lều chứa đầy phong vị hoang dã ngược hẳn với cảnh ngựa xe tấp ngập trên đông môn đại nhai Âm kỳ nói, luận thực lực biên hoang tập hiện nay hán bang đứng đầu, chúng ta hãy dùng bọn chúng để khai đao, làm đảo lộn âm như hoàn hảo của Giang Hải Lưu. Đồ Phụng Tam lắc đầu, có thế lực nhất ở biên hoang tập tuyệt không phải là hán bang, mà là một lực lượng tưởng như rời rạc quanh dạ hoa tử, có đến 3.000 người, là do gã cuồng trầm mê thần thoại về biên hoang tập lập thành, do biên hoang danh sĩ chắc cuồng sinh làm lãnh tụ tinh thần, chúng ta không thể coi thường ảnh hưởng của chúng. Sự thực, y mới chính là vua xứ này. Ở biên hoang tập những kẻ dù tự cho là xuất sắc nhất cũng không dám đắc tội với ý Bắc Bắc Kinh Lôi và Âm Kỳ đang nghiêng ngó hai bên tả hữu các thứ hàng quán hai bên đường phố, đối với các công trình kiến trúc hết sức chú ý, ngược lại lại không hề quan tâm đến những cửa hàng bảy bản tạp hóa hay vật liệu. Âm Kỳ nói, chúng ta đã từng điều tra kỹ càng con người này, nhưng cũng không biết ý tới biên hoang tập bằng đường nào, người này chắc chắn không đơn giản, bằng lực lượng bản thân làm thay đổi cả biên hoang tập. Đồ Phụng Tam chợt dừng lại trước một cửa hiệu bán vải có quy mô hoành tráng hơn hẳn những hàng khác, ngẩng đầu đọc. Hàng vải Hương Thái Long. Hãy chọn hàng này. Hai tay bắt chéo trước ngực, già bước tiến vào cửa hàng. Bắc Kinh Lôi và Ẩm Kỳ theo sau. Những người còn lại lưu lại bên ngoài, phong tỏa cửa ra vào, chỉ cho người ra, không để người vào. Một trung niên nhân ra đón, thấy tình hình như vậy, nhíu mày hỏi: Khách quan muốn mua vải ư? Đồ Phụng Tam lạnh lùng: Mua cửa hàng chứ không mua vải. Ai là ông chủ ở đây? Hán tử trung niên mặt biến sắc, trước hết đưa tay ngăn một đám hơn chục gia nhân chạy tới chi viện, ngang nhiên nói. Bản nhân nhậm minh bàng, chúc lao đại gặp ta cũng phải khách khí chào hỏi, xin ra ngay cho, bao nhiêu tiền cũng không bán. Ông kỳ lướt đến chiếc bàn quầy bên cạnh cửa, móc từ trong bọc ra một bao đồ, đổ hết lên bàn, thì ra đều là những kim nguyên biểu vàng trẻ. Đồ phụng tam vẫn bình tĩnh, thông dong tự tại lầm bẩm: Trăm lượng hoàng kim thì thế nào? Đủ để ngươi tiêu phí cả chục năm. Việc gì phải khổ khổ sở sở bán vải ở đây. Nhậm Minh Bang nhìn đống vàng như một tòa núi nhỏ, ánh chiếu lấp lánh trong đáy mắt, kiên quyết lắc đầu nói: Bao nhiêu tiền cũng không bán. Bắc Kinh lôi lôi ra một bao vàng khác đổ lên trên tòa Tiểu Kim Sơn, khiến cho tòa Tiểu Kim Sơn này khí thế hếp và dụ lực tăng lên gấp bội, cười gằn. Thêm trăm lượng nữa, lại thêm ba chữ đồ phụng tam. Nhậm lao bản ngươi sống thêm 10 năm chắc chắn cũng không kiếm được ngần ấy kim tử và vinh hạnh đâu. Thân hình gầy gò của Nhậm Minh Bang run bần bật. ánh mắt sợ hãi nhìn đồ phụng tam đôi môi run dậy không nói thành lời đồ phụng tam giống như vừa làm xong một chuyện vặt vãnh quay ra phân phó thủ hạ đứng ngoài cửa thành rao các ngươi hạ biển xuống thay biển của chúng ta vào rồi chuẩn bị điển lễ khai trường trọng yếu nhất là pháo không được cầu thả Trúc lão đại giận dữ tiến vào khách sảnh của hán bang tổng đàn giang văn thanh đang cùng đồng nhân trực phá thiên an sáng lặng lẽ nghiên cứu tình thế biên hoang tập Trúc lão đại ngồi xuống đối diện với hai người đem tình hình ra nói một hơi Gượng cười nói, ta không phải là không muốn nhẫn nhịn một thời gian, nhưng mà Yến Phi khinh người thái quá, nếu ta khuất phục, uy tín Trúc thiên vân ta còn gì nữa chứ. Giang Văn Thanh vẫn mặc nam trang, trông giống một công tử đẹp trai, gật đầu nói, chúc thúc thúc xử lý rất tốt, không phải ngay lập tức trở mặt với Yến Phi, để chúng ta ít nhất trước chính ngọ vẫn có thể động cân nào tìm biện pháp. Trực phá thiên cười nói, đến lúc đó để ta thử do căn cơ hắn, nếu hắn không phải khó đối phó như tưởng tượng sẽ tiến hắn về Tây Thiên Luân. làm một cú dứt điểm giang văn thanh điềm đạm nói giải quyết xong yến phi thì còn lưu dụ tạ huyền đối với đại giang bang chúng ta đã hết sức bất mãn ở phương nam y là người duy nhất không sợ gài nam quận công nếu y cắt đứt sinh ý của chúng ta nam quận công cũng phải tụ thủ bằng quan cha tuyệt không muốn thấy tình huống này xuất hiện chúc lão đại than thở nhưng yến phi thân đứng ra bao chuyện nạp địa tô khác nào công nhiên đối địch với hán bang ta không giết hắn thì làm sao lập vi được ánh mắt giang văn thanh trở nên lạnh lẽo lắc đầu nói Trúc Thúc Thúc nghĩ vậy không phải không đúng, nhưng về thời gian thì chưa thích hợp, sẽ để cho Hiến Phi tranh thủ mua chuộc nhân tâm. Nàng ta tuy huyển chuyển thuyết phục, nhưng thực ra là trách Trúc Lão Đại bất trí, đồng thời cũng dìm đi lý do duy nhất khiến Trúc Lão Đại tỏ ra quyết liệt. Đã là sai lầm, đương nhiên chỉ còn cách tìm cách sửa chữa, mà không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm. Trúc Lão Đại nét mặt không vui, nhưng không nói gì. Giang Văn Thanh nâng chén trà hớp một ngụm, từ từ nói. Nghe nói Hắc Trương Hanh sớm nay có mặt ở đó. Chúc thúc thúc không gặp hắn sao? Chúc lão đại ngạc nhiên, không nghĩ tin tức của nàng ta linh thông như vậy, ý cũng không có ý che giấu, chỉ là muốn sau khi thương lượng thỏa đáng làm sao ứng phó yến phi mới đem chuyện này ra nói. Chúc lão đại gật đầu. Hắn được Hồng Tử Xuân đưa đến, đối với ta còn tương đối khách khí, biểu thị chỉ định tới biên hoang tập tính chuyện làm ăn. Trực phá thiên cười lạnh. Những người tin vào hắn xưa nay đều có kết quả không tốt. Hắc Trương Hanh là loại người thế nào, bọn ta biết rất rõ. Chúc lão đại giận dữ nói, Ta thực không rõ, hiện thời ở biên hoang tập thực lực chúng ta là mạnh nhất, một tên yến phi còn con cho dù ba đầu sáu tay, chỉ cần chúng ta dốc toàn lực, lại có các vị trợ giúp một bên, hắn làm sao qua nổi bàn tay ta. Tuy nói tạ huyền nắm giữ binh quyền, nhưng y với tư mã đạo tử thế như nước lửa, há chẳng cố kỵ sao. Nếu chúng ta cứ có đầu rột cổ thì bao nhiêu thành quả khó nhọc ở biên hoang tập đem đổ xuống sông xuống bể hết. Giang Văn Thanh mỉm cười đặt chung trà xuống nói, chúc thúc thúc chớ nổi nóng, nếu không Hát Trương Hành chính đang mong như vậy đấy, chúng ta hiện giờ như cây cao gặp gió cả, cho nên mới trở thành đích nhắm cho mọi mũi tên. Hát Trương Hành rất giỏi dùng thủ đoạn ly rán lôi kéo người này người nọ, chúc thúc thúc có chắc đồng thời ứng phó được với minh thương hay ám tiễn của tất cả các bang hội thế lực ở đây không? Chúc Lão đại hơi ngạc nhiên, lộ thần sắc chầm tư, trực phá thiên thành khẩn nói, luận trí kế võ công, đại tiểu thư đều thuộc loại miễn bàn rồi, người trong cuộc có lúc không rõ bằng người ngoài. Lần này trước khi bọn ta đến đây. bang chủ từng chỉ thị nhất thiết phỉa thay đổi tác phong làm việc nếu không chúng ta sẽ trở thành vật hy sinh bị loại khỏi cuộc chơi đầu tiên đấy giang văn thanh lập tức đứng dậy đến bên ghế chúc lão đại ngồi xuống lôi tay hào ý hêm ái nói chúc thúc thúc a chúng ta bằng tình thế cả thiên hạ mà suy xét hiện tại đại giang bang và hán bang vinh nhục cùng chịu chẳng phải không nghĩ cho chúc thúc thúc chúc thúc thúc có biết đã có người dùng thủ pháp của hoa yêu gian sát con gái yết bang lão đại chưa Trúc Lao Đại bị nàng ta giống như con gái nhỏ của mình kéo tay háo nũng nịu gợi Lao nhớ lại tuổi thơ của nàng, hoang khí trong lòng lập tức không cánh mà bay, nghe đến câu cuối cùng, thất thanh nói. Cái gì? Giang Văn Thanh nói. Sau khi chúc Thúc Thúc rời khỏi chỗ đó, trường cấp lực hành mới đến báo tin hãi hùng. chuyện này phát sinh đêm hôm qua, khi đó con gái ông ta qua đêm trên thuyền, bao nhiêu hảo thủ hết bang cùng thuyền đều không thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Phi Chính Sương. Hạ Hầu Đình và Hô Lôi Phương vì chuyện này còn lưu lại doanh trướng mật đảm với Hiến Phi. Sắc mặt Trúc Lão Đại biến đổi còn chưa kịp hồi phục, Kinh hai nói. Hoa Yêu lại lợi hại đến thế sao? Giang Văn Thanh nói. Nếu y không lợi hại như thế, đã không thể hoành hành bạo ngược nhiều năm mà vẫn không ai làm gì được. Trúc Lão Đại trầm ngâm nói. Hay là có người mượn thủ pháp của Hoa Yêu hành sự, sự thực có mục đích khác? Trực phá thiên than. Thủ đoạn khủng bố đáng sợ như Hoa Yêu, không phải ai cũng bắt chước nổi. hắn còn hung tàn hơn cầm thú nhân tính không còn bọn ta vừa rồi chính là đang thảo luận về chuyện này xem ra đích sắc hoa yêu đã tiềm nhập biên hoang tập trúc lão đại có cảm giác không rét mà run đại bộ phận nữ quyến của bàng chúng hán bang đều lưu lại phương nam nhưng cũng có nữ quyến sống ở biên hoang tập đặc biệt là những chức sắc trong bang bản thân y cũng có hai vị tỷ thiếp ở đây chuyện đó đã phát sinh đối với nữ nhi của người đứng đầu bang hội biểu thị hoa yêu không sợ bất kỳ ai ở biên hoang tập mà mỗi nữ tử ở biên hoang tập đều có khả năng trở thành mục tiêu của hắn. Giang Văn Thanh phân tích, hoa yêu đồng thời mang đến cả nguy hiểm lẫn cơ hội. Chúng ta phải thể hiện tư thế bang hội lãnh đạo, tranh thủ thu phục nhân tâm đã mất. Trúc Lão đại phấn khởi ít nhỏ thần, đồng thời cũng sinh lòng bội phục Giang Văn Thanh. Giang Văn Thanh tiếp tục nói, hoa yêu một đêm đã trở thành công địch của biên hoang tập. Chúng ta có thể dùng trọng kim treo thưởng ở trung lâu hội nghị. Ai khám phá được thân phận hoa yêu, được thưởng trăm lượng hoàng kim, bắt giết thành công hoa yêu thì được ngàn lượng. đồng thời cũng tuyên bố vĩnh viễn bỏ địa tô để hiển thị ý chí chúng ta đồng cam cộng khổ với người của biên hoang tập. Trúc Lão Đại gật đầu. Biện pháp này rất tốt, ngoại địch đương ở trước mặt, ta tạm thời bỏ qua tranh chấp với Yến Phi, người khác chỉ có thể nói Trúc Thiên Vân ta hiểu đại thể mà sẽ không dám cười chê ta sợ Yến Phi. Trực phá thiên đang định nói, hồ bái thần sắc ngưng trọng bước vào báo. Nhậm minh bang ở cửa hiệu Hưng Thái Long cầu kiến bang chủ. Trúc Lão Đại sốt ruột nói. Bảo gã hôm nay ta không rỗi. Hán bang quân sư hồ bái trầm giọng nói. Bang chủ không nên từ chối gã, gã nói cửa hiệu của gã đã bị đồ phụng tam dùng 200 lượng vàng ép mua mất rồi. Giang Văn Thanh, trực phá thiên và trúc lao đại nghe vậy, bàng hoàng nhìn nhau. Lưu dụ ra khỏi trướng đầu tiên, khác với trước đây y phục hoa lệ, lần này nhậm thanh thị trầm gỗ còn vải, càng thêm vẻ thanh lệ thoát tục, nhìn kiểu gì cũng không ra một yêu nữ gian xảo độc ác. Nhậm thanh thị hiểu điệu đứng cách khách trướng chừng bà trượng, cặp mắt to long lanh sâu thẳm nhìn gã. thấy gã hiện thân lập tức khuôn mặt dạng dỡ ngọt ngào, tràn đầy ngây thơ thuần khiết. Lưu Dụ trông thấy lập tức ruột gan như lửa đốt, quan cũ thủ mới đồng thời bước lên đùng đùng. Bốn chiến sĩ Bắc Kỵ liền giữ hai bên, đằng sau còn bảy tám võ sĩ, ai nấy đều như lâm đại địch. người có tên, cây có bóng, chỉ cần bốn chữ tiêu giao đế hậu đã đủ khiến người người đề cao cảnh giác, mỗi bước thận trọng. Lưu Dụ trực giác thấy rằng Nhậm Thanh Thị đang quan sát xem gã có phải bị tiêu hàn khí của Nhậm dao đả thương mà hậu quả chưa dứt hay không, cười ha hả cất bước tiến về phía ả quát lớn mọi người mau lui đám bác kỵ liên võ sĩ đều là hạng quen chính chiến thấy vậy đều biết lưu dụ muốn xuất đao mau lẹ tản khai bốn phía nhậm thanh thị lập tức nhăn tít cặp lông mày ai ra một tiếng nói lưu gia định phá hoại quy củ biên hoang tập sao hai nước đánh nhau không chém sứ giả mà lúc này đến phi mộ dung chiến hồng tử xuân mấy người đều đã theo lưu dụ xuất trướng trông thấy lưu dụ tay đặt lên trôi đao sải bước tới nhậm thanh thị đều cảm thấy lạ không nghĩ một người luôn lạnh lùng cơ trí như lưu dụ hốt nhiên biến thành hung hãn bức người như thế trăng hậu bối đao rời khỏi vỏ lưu dụ nhanh như chớp sần tới nhằm thẳng vào nhậm thanh thị vạch tới nhậm thanh thị quát lên một tiếng thanh thoát hai tay áo xanh biếc tung bay hóa thành hàng ngàn vạn tụ ảnh xoay mình một vòng nhanh chóng chặn đứng đao thế của lưu dụ đao phong kinh khí rít lên ầm ầm đôi tay áo của nhậm thanh thị trong chớp mắt đã tiếp đón tám đao nhanh như điện chớp của lưu dụ ai nấy đều ngạc nhiên về tụ pháp tinh vi của nhậm thanh thị lưu dụ rốt cuộc cũng được lãnh giáo công phu chân thực của tiêu giao đế hậu gã toàn là bằng cảm giác của đôi tay biến hóa tùy ý cường công mánh đả vẫn bị ả phong tỏa hết giống như gặp tường đồng vét sát không một kẽ hở cũng không thể bước gã thoái lui nửa bước đáng hận nhất là ả vẫn còn chưa lượng xuất binh khí chỉ từ điểm này là biết tối thiểu mình còn kém ả nửa bậc tuy nhiên nhậm thanh thị cũng lộ vẻ ngạc nhiên không ngờ đao pháp lưu dụ tinh tiến nhanh đến thế hoàn toàn ngoài ý liệu lưu dụ tới đó là dừng gã là người thực tế không muốn phí sức vô ích liền thu đao lùi lại rất mau đến bên yến phi cười lớn nhậm hậu phải chăng muốn tới báo với bọn ta nhậm giáo chủ muốn làm loài rùa đen rụt cổ chứ yến phi thầm tiêu tuyệt trang đã thấy rõ lưu dụ không công phá được tụ trận của yêu nữ nhưng lưu dụ tiến thoái hợp lý khiến người ngoài thấy quyền chủ động vẫn nằm trong tay gã chỉ vì đối phương là đại biểu cho nhậm giao vì vậy mới tạm bỏ qua cho ả nhậm thanh thị lộ vẻ không vui nhưng lại chứa đầy ý vị mê hoặc ánh mắt dừng lại ở thân hình kiều diễm của kỷ thiên thiên đứng bên yến phi nụ cười ngọt ngào như mật thì ra Yến gia của ta có niềm vui mới lại còn là thủ tịch mỹ nữ tần hoài hà chẳng trách sai khiến lưu gia đến hành hung giết người diệt khẩu Yến phi ngầm hận yêu nữ trung quy vẫn là yêu nữ vừa mới mở miệng đã chơi trò ly gián đã khiến người khác đấu kỵ với chẳng lại còn nói là bản thân có quan hệ ám muội một viên đá mấy con chim dụng tâm bất lương quả nhiên đám mộ dung chiến mấy người thần sắc trợt mất tự nhiên ngược lại kỷ thiên, thiên vẫn cười cười ngắm nghĩa nhậm thanh thị không hề để ý đến lời ạ Lưu dụ phát giác hát trương hành vẫn còn lưu lại trong trướng, trong lòng liền có tính toán, bật cười nói. Quỷ mị yêu nghiệt, người người đều có quyền chu diệt, có lời gì mau nói ra, bọn ta không giảng nghe ngươi nói nhăng nói cuội." Nhâm thanh thị lườm gã, tiếp đó quét mắt một cái, lập tức khiến những người mới biết tả cảm thấy mê man, thần hồn điên đảo. Sau đó mới nhìn chằm chặp vào Yến Phi, nói. Yến gia minh giám, tệ giáo chủ vì việc gấp phải mau chóng quay về kiến khang, đêm qua tới tìm người, gặp lúc Yến gia ra ngoài chưa về. Đành hoãn trận quyết chiến một tháng, đến lúc đó sẽ y hẹn linh giáo. Lời nhàm chán người ta muốn nói chỉ có vậy thôi, thỉnh Yến ra khá bảo trọng thân thể. Tài kiến. Nói xong liền quay người bỏ đi. chương 85, thản thành hợp tác. Yến Phi quay vào trong chướng hắc trường hành đang trầm tư sự tỉnh lại, nhìn Yến Phi tới ngồi xuống một bên, hỏi. À đi rồi à? Yến Phi có cảm giác hoàn toàn không hiểu mô tê gì về con người này, ít ra là bề ngoài, hắn không định che giấu quan hệ với nhậm thanh thị. hoặc giả là vì hiểu rõ không che giấu được. Tiến Phi mỉm cười. Mọi người đang mỗi người một việc, mộ Dung đương ra mấy người đang phân công nhau hành sự vì việc hoa yêu, muốn triệu tập trung lâu hội nghị sớm nhất, thiên thiên tiểu thư cùng đám cao ngạn thương lượng cách chiêu mộ tráng đinh để tiến hành trùng kiến đệ nhất lâu. Ta vào đây coi hát hình có cái gì muốn nói, hay có cái gì còn chưa muốn nói. Sự thực là chàng bị cao ngạn đẩy vào đây, nếu đến lúc ra khỏi đây còn chưa hoàn thành trọng nhiệm được phó thác, nhất định sẽ bị cao ngạn đoán trách. Hắc trường hành cười khổ. Tiễn huynh dường như muốn nói thật thà thì được khoan thứ, dối trá thì quyết chẳng tha phải không. Lưỡng hồ bang bọn ta thực có chút quan hệ với tiêu giao giáo, đêm qua ta lần đầu tiếp xúc với tiêu giao hậu để coi có thể cùng hợp tác đối phó đại giang bang hay không. Theo ta biết, con gái giang hải lưu là giang văn thanh đã bí mật đến biên hoang tập, nữ tử này chẳng những võ công hơn người, mà còn rào quyệt như cáo, nếu coi thường ả là nữ nhi thì chắc chắn sẽ đếm mùi cay đắng. Yến phi như mày. lưỡng hồ bang các vị cùng tiêu giao giáo một nam một bắc chẳng chút liên quan làm sao để liên hệ với nhau hắc trường hành đáp kẻ đưa đường dẫn lối là thiên sư đạo từ đạo phúc bọn ta xưa nay vì chuyện làm ăn nên có đi lại mật thiết với thiên sư đạo hoàn huyền thay thế hoàn sung chấp trưởng kinh châu khiến song phương bọn ta đều cảm thấy hình thế hiểm ác vì vậy mới đồng ý tìm đến biên hoang tập tìm chỗ đứng chân để đả thông mậu dịch nam bắc phá tan sự phong tỏa của đại giang bang đối với chúng ta nếu không chỉ còn đường chết tiến phi nhạt giọng nói Nhậm giao và tôn ân đều tà ác khôn lường, hát huynh muốn cùng bọn chúng hợp tác, khác nào chơi với lửa. Theo tin tức ta nghe được, nhậm dao còn sai yêu hậu của y mê hoặc người, muốn mượn tay hát huynh khống chế lương hồ bang. Hát trường hành cười cười vẻ coi thường, nói. Dù ả mỹ mạo như hoa, nhưng lòng độc như rắn giết, Há hát trường hành ta có thể vừa mắt được sao. Dùng thủ đoạn ái tình khác gì đùa với lửa, rất dễ bị lửa thiêu thân. xin hãy tin ta, ta đối với Yến huynh là lưu hình không hề có ý. Còn về tin đồn bọn ta kết minh với Hoàng Hà Bang, hoàn toàn là tin thất thiệt, nhiều khả năng là do tiêu giao giáo hoặc thiên sư đạo bên nào đó tung ra, buộc bọn ta phải đứng cùng trận tuyến với họ. Sự thực, bọn ta chỉ muốn đối phó Đại Giang Bang. Tiến Phi nói, nói vậy là quý bang có ý muốn thay thế hắn Bang, nếu hình thế phát triển như vậy, quý bang thủy chung phải hợp tác với Hoàng Hà Bang, bởi vì các vị cần đến đối phương. Hắc trường Hanh than, nếu bọn ta lũng đoạn việc vận chuyển hàng hóa phương Nam. Yến Huynh cho rằng hoàn huyền và tạ huyền chịu để yên sao. Bọn ta tuyệt không ngu xuẩn đến thế. Vì vậy chỉ hy vọng mọi cái đều theo quy củ biên hoang tập, cho nên mục tiêu của bọn ta và Yến Huynh là nhất trí, nhất thiết như xưa. Tại đây không tồn tại biên giới giữa bang với bang, giữa quốc gia với quốc gia. Mọi người giúp nhau cùng buôn bán kiếm tiền. Yến Phi gật đầu. Hắc Huynh coi việc thấu triệt, xin để ta táo gan hỏi một câu. Mục tiêu cuối cùng của quý bang là cái gì? Hắc Trường Hanh chăm chú nhìn chàng một lát, trầm giọng nói. nếu không hy vọng chúng ta sẽ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau lâu dài, ta nhất định sẽ không hồi đáp vấn đề này. Nhất Thiên hoàn hoàn toàn không giống như tôn Ân, giá tâm của tôn Ân không có giới hạn, lão xem người thiên hạ như nô buộc. Hơn nữa cho đến hôm nay, đích xác không có ai làm gì được lão. luận võ công, lão vẫn yên vị ở ngôi đầu bảng ngoại cửu phẩm cao thủ. tiến phi ngạc nhiên, vì sao hát huynh bỗng nhiên lại lôi tôn Ân vào câu chuyện này? hắc trường hanh song mục chiếu sáng lấp lánh, toàn thân lập tức biến thành hung mãnh cường bạo, nhưng lại bình tĩnh nói. Vì rằng Lão là người thứ nhất hy vọng Huynh trở thành biên hoang tập đệ nhất cao thủ, lúc đó Lao chỉ cần đánh bại Huynh, một phen đại trấn uy danh, tiết kiệm rất nhiều công sức. Hy vọng Yến Huynh minh bạch, ta đối với Huynh rất hữu dụng, ta biết rất nhiều chuyện Huynh không biết. Yến Phi càng lúc càng cảm thấy Hắc Trường Hanh là người hết ước đặc biệt, lời lẽ đầy thuyết phục, bất luận lời nói hoang đường đến đâu, người nghe cũng dễ dàng tin tưởng. Liền nhún vai nói, thôn ân chẳng phải là minh hữu của Huynh sao? Hắc Trường Hanh gượng cười. Nhân vị ta hoài nghi đã bị lao bàn đứng, mà lại đã lún chân quá sâu. Một khi đã bước chân vào biên hoang tập, vô phương quay đầu bỏ đi, chỉ còn cách tận lực đấu tranh sinh tồn ở đây, mà đấy cũng là hoàn cảnh của lưỡng hồ bang bọn ta, tận lực hô hấp có thể mang lại cho chúng ta chút không khí để sinh tồn. Trong tình cảnh như vậy, bọn ta còn có mục tiêu cuối cùng gì đây? Tiễn Phi trầm ngâm một chút, nếu mày nói. Hắc huynh đã thẳng thắn như vậy, ta tin là huynh có thành ý, nhưng ở biên hoang tập phóng tầm mắt nhìn có biết bao người. Vì sao không tìm một người nào khác còn thích hợp hơn? Hơn nữa lưu dụ đối với ngươi nhiều phần là địch hơn là bạn. Hắc trường hành nói. Ta cần một người hoặc giả có thể thắng được tôn ân, những kẻ còn lại có thể được việc gì? Nghe thấy hai chữ tôn an, đã sợ thiếu điều té đái vãi phân ra rồi. Thiên hạ người có thể đối kháng với lão, ta chỉ coi chúng yến phi ngươi. Yến phi bật cười. Hắc huynh đừng quá khen mà hại ta, chúng ta còn chưa giao thủ với nhau, làm sao ngươi biết ta hơn được tôn ân? Hắc trường hành nói. Đây chẳng phải là nhận định của cá nhân ta, trừa chia đến biên hoang tập, Trường Hành có gặp một vị hồng nhan tri kỷ, nàng đã cho ta biết, tiến huynh hoặc giả là người có thể thắng được tôn ân. Tiến phi lập tức nghĩ đến An Ngọc Tình, nhưng không muốn hỏi rõ, có tâm lý không muốn biết rõ sự thực rất cổ quái, nói. Còn một việc ta vẫn không hiểu, quý bang vì sao đống nhiên có hứng thú với biên hoang tập. Hát Trường Hành vẻ mặt khổ sở than. Bọn ta lúc nào cũng có hứng thú với biên hoang tập, từ biên hoang tập, bọn ta không chỉ kiếm được kinh phí. mà còn có được chiến mã và vũ khí cần thiết. Nhưng do tình thế khó khăn, trước đây chỉ có thể giao dịch thông qua đệ tam nhân, biên hoang tập vốn đã trở thành con đường huyết mạch chủ yếu để bọn ta sinh tồn. May sao lại có trận phi thủy, chẳng những khiến cho Bắc Phương từ thống nhất biến thành phân liệt, mà còn phá tan cục diện đoàn kết ở phương Nam. Ngừng một chút lại tiếp tục. Tạ An rời bỏ Kinh Sư, quân chính đại quyền rơi vào tay Tư Mã Đạo Tử, cùng với Bắc Phủ Bình của Tạ Huyền, Kinh Châu quân của Hoàn Huyền giữ miếng lẫn nhau. Tôn Ân ở Nam Hải dục dịch phát động, tình thế hỗn loạn này bỗng nhiên khiến cho không gian sinh tồn của bọn ta mời ộng, chỉ cần bọn ta đứng chân được ở đây, lưỡng hồ bang khả dĩ có thể duy trì được, không để cho những kẻ thống trị hà khắc của cao môn đại tộc bước nửa bước qua vùng lưỡng hồ. Tiễn Phi phát giác bản thân bắt đầu tin tưởng hắn, gật đầu nói: "Ta từng chính mắt thấy Yêu Hậu Nhậm Thanh thị cùng Lư Tuần tranh đoạt hai khối bảo ngọc, rõ ràng là địch chứ không phải là bạn. Vì sao từ đạo phúc lại biến thành kẻ chấp mối tơ mảnh cho các vị cùng nhập giao?" nhậm giao khả dĩ mang lại điều gì tốt đẹp cho các vị Hắc trường hanh hử lạnh quan hệ giữa tôn ân và nhậm giao mới thiết lập gần đây mà cầu nối hai bên rất nhiều khả năng là hoàng hà bang khi ta chợt phát giác trở thành kẻ chịu thiệt thòi bởi tin đồn càng phát giác tôn ân và nhậm giao có âm mưu lớn nhằm vào biên hoang tập ta cùng với người của tiêu giao giáo gặp nhau là để bàn chuyện sinh ý mà kết giao thêm được một bằng hữu giống như thêm một khả năng ứng phó với đại giang bang lúc này giọng nói yêu kiều của Kỷ thiên thiên từ ngoài vọng đòa Hai vị đại gia còn muốn đàm luận bao lâu nữa? Tới lúc phải bắt đầu việc chiêu mộ tráng đinh rồi. tiến Phi ứng tiếng. Các vị cứ đi làm việc đi. Ta sẽ tới sau. Kỳ thiên thiên đáp một tiếng, cùng đám lưu dụ, bàng nghĩa phấn khởi lên đường. tiến Phi quay lại nhìn hát trường hành, trầm giọng nói. Chúng ta có thể hợp tác đẩy đỉ về phương diện đó chăng? Chỉ cần đại giang bang và hán bang giữ an phận mình, ta thực không có ý đối địch bọn họ. Hát trường hành mỉm cười. Đại giang bang ta còn có thể ứng phó được. Không cần Yến huynh lo lắng, ta hy vọng liên thủ với Yến huynh là muốn đối phó với hai người Tôn Ân và Hoàng Huyền, Phương Nam có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không giấu được thái mắt bọn ta. Cũng chỉ có hai người này mới khiến ta phải lo ngại. Yến Phi Than, đề nghị của Hắc huynh đích xác khiến ta động tâm. Bất quá nếu hoàn toàn tin tưởng Hắc huynh lại là quá mạo hiểm. Hắc Trường Hành hân hoan nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, riêng về cá nhân ta, thật rất hy vọng được trở thành bằng hữu của Yến huynh. Tiện đây xin báo cho Yến huynh một chuyện, Hoàn huyền đã phái cao thủ liệt danh đệ tam trong ngoại cửu phẩm cao thủ Đồ Phụng Tam đến biên hoang tập, người này quen dùng thủ đoạn uy hiếp và khủng bố, bản lĩnh rất cao, tuyệt không dễ ứng phó. Yến Phi ngơ ngác. Đồ Phụng Tam. Hắc Trường Hành đang muốn nói tiếp, bỗng nghe tiếng pháo trúc từ phía đông đại nhai truyền đến, hai người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ có chuyện gì xảy ra. Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, Đồ Phụng Tam tự tay hạ tấm vải che biển hiệu, hiện ra ba chữ thích khách quán, khuôn vàng lộ lộ, nét bút rắn giỏi hữu lực. chưa cần để ý hàm nghĩa bên trong bản thân mấy chữ này đã giống như những con manh thú nhen nhanh múa vớt hai dây pháo trúc lớn rủ xuống hai bên tả hữu cửa ra vào đua nhau nổ dầm trời khói lửa sát pháo bắn tung lên trời lập tức kéo dân chúng xung quanh tranh nhau tới xem nhiệt áo. ai nấy đều mơ hồ không do cửa hiệu vài chữ danh đông đại nhai bỗng nhiên sao lại biến thành thích khách quán hơn nữa xưa nay chưa từng có tiền lệ thích khách quán ở biên hoang tập khó tưởng tượng quán này sẽ đưa ra hình thức phục vụ như thế nào làm sao để kiếm được tiền của hoang dân tuy nhiên chỉ cần trông thấy hình dạng đồ phụng tam Bắc kinh lôi âm kỳ và mấy chục đại hán võ trang đủ biết người của thích khách quán chẳng phải là thiện nam tín nữ gì vì vậy người đến coi tuy đông đặc bên kia đường phố nhưng lại không ai dám đưa ra câu hỏi trước tiên càng không cần nói đến chuyện can thiệp vào nghi thức khai quán đồ phụng tam ngạo nghễ đứng trước cửa quán ôn quyền thi lễ cười nói đa tạ các vị hương thân phụ lao tới coi lễ bản nhân kinh châu đồ phụng tam xin thành thực cảm tạ Ba chữ Đồ Phụng Tam vừa nói ra, đường phố đang ầm ĩ, mau chóng trở lại yên lặng, hơn trăm người xem lúc này bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng. Phải biết Võ Lâm Phương Nam có kiểu phẩm cao thủ và ngoại kiểu phẩm cao thủ, mà ngoại kiểu phẩm cao thủ còn được tôn kính hơn, nguyên nhân là ngoại kiểu phẩm cao thủ chỉ luận thực lực, không kể đến xuất thân. Danh dự ngoại kiểu phẩm cao thủ là do tỉ thí mà có, trong 9 đại cao thủ của ngoại kiểu phẩm cao thủ, Đồ Phụng Tam bài danh thứ 3. chỉ sau thiên sư tôn ân và long đầu lao đại nhiếp thiên hoàn của lưỡng hồ bang từ đây có thể biết được địa vị của đồ phụng tam trong võ lâm phương nam hiện tại vị cao thủ vai danh hiển hách này lại có mặt ở biên hoang tập dùng thủ đoạn chớp nhoáng lập quán dự nghiệp chắc chắn sẽ mang đến một phong vũ khiến cho biên hoang tập vốn dĩ đa sự càng thêm hỗn loạn một điều khiến người ta sợ hãi là xưa nay đồ phụng tam luôn dùng bàn tay sắt thực hành đường lối thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tên tuổi hắn nói ra có thể khiến trẻ con không dám khóc ban đêm Con người như thế tự nhiên khiến ai nấy đều lạnh lòng. Đồ phụng tam lúc này lại đặc biệt khách khí lễ phép, hân hoan nói. Lần này đồ mô không kể ngàn dặm tới đây, là muốn đề nghị cung cấp dịch vụ thích khách cho mọi người. Nếu như có người vi phạm đạo nghĩa và quy củ biên hoang tập, mà các vị có thể trả đủ tiền, bất kể đối phương thế lực lớn chừng nào, thanh danh hiển hách tới đâu, vô công cao cường ra sao, chúng ta thu được tiền của người rồi. Người đó sau 3 ngày không tránh khỏi tử kiếp, bằng không sẽ trả lại gấp đôi, mà tất cả được bảo mật. tuyệt sẽ không lưu lại hậu quả chúng nhân nghe vậy nhao nhao bàn tán ồn ào như trợ vỡ sự thực chuyện mời thích khách sát thủ đối phó cựu ra, ở biên hoang tập không phải là chuyện xa lạ nhưng xưa nay chưa từng có người nào dám công khai làm người này đáng chú ý hơn là có người dám xưng danh đối phó với bất kỳ ai ở biên hoang tập vì vậy chỉ cần thích khách quán chưa phải đóng cửa sự tồn tại của nó khiến cho ai nấy đều cảm thấy nguy cơ không biết mình có phải là mục tiêu ám sát của thích khách quán không có kẻ hiếu sự kêu to Giết một người cần bao nhiêu tiền? Các xe ngựa, kỵ sĩ qua đường đều đi chậm lại, coi thật ra có chuyện gì phát sinh. Đồ phụng tam ung dung đáp. Giá tiền phải bàn trực tiếp. Trước tiên phải giao một lượng hoàng kim làm phí điều tra, chứng minh đích xác đối phương đã vi phạm đạo nghĩa giang hồ, đến khi ấy mới cùng các hạ thảo luận chi tiết. Dân chúng lại ồ lên thở dài, một lượng hoàng kim không phải là giá tiền người có thể trả được, thích khách quán thu điều tra phí, chính là chưa gặp được quan đã phải đánh 300 hẹo. lập tức khiến cho rất nhiều người háo hức muốn thử tới chiếu cố bỏ đi ý niệm này những người nghe tin tụ tập đến mỗi lúc một đông trong đó có cả thám tử của các bang hội một trận pháo nhân dịp đồ phụng tam thành lập thích khách quán ở biên hoang tập đã nổ vang rền dung chuyển toàn tập bỗng nhiên có người nói to nếu lao tử trả tiền rồi quý quán lại cho người tìm đến khiêu khích lao tử há chẳng mất trắng hay sao những người hiếu sự nhốn nháo phụ họa ồn ào đến mức không còn nghe gì được đồ phụng tam hừ lạnh một tiếng chấn động màng thai mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Đồ Phụng Tam biết chiêu này đã trấn nhiếp chúng nhân, thông giọng nói: vốn bán xưa nay luôn có mạo hiểm, thiên hạ há có giao dịch bảo đảm không mất tiền. Đồ Phụng Tam ta đem tính mạng ra đổi lấy tiền của người, bên mua bên bán, đó là công đạo của trời đất." Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa đột nhiên chờ tới, đại hắn đánh xe cố ý múa roi ngựa vun vút, sau cùng lại nhẹ quất vào đuôi ngựa, lực đạo trước đó không dùng đến một phần, người tinh chỉ coi thủ pháp là biết hắn chẳng những muốn gây sự chú ý mà còn là cao thủ bất phàm. Bắc Kinh Lôi và Âm Kỳ mắt lộ hôm quang, hai người qua lại giang hồ đã nhiều, hiểu rằng có kẻ quấy rối. Chúng nhân vây quanh thấy xe ngựa không có tiêu chí, người đánh xe mặt mũi lạ hoác đều cảm thấy rất kích thích, lại hò hét tám mỹ. Biên Hoang Tập hai ngày nay thực sự giống như một sân khấu lớn. Đêm trước thì Biên Hoang Tập đệ nhất danh kiếm vinh quy Biên Hoang Tập, lại còn mang theo mỹ nữ lừng danh Tần Hoài Hà kỷ Thiên Thiên. Tiếp đó công nhân khiêu chiến nhầm giao, đệ nhất lâu chuẩn bị trùng kiến. hiện giờ lại đến lượt nhân vật độc gác tàn bạo huy chấn nam vương đồ phụng tam tới đây thiết lập thích khách quán cứ đà phát triển này tương lai biên hoang tập sẽ trở nên thế nào đại hán dong xe đột ngột kiêm ngựa cỗ xe mau chóng dừng lại phía trước thích khách quán đại hán xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống cung kính mở cửa xe nói to đồ ra thỉnh xuống xe đã tới thích khách quán ở biên hoang tập rồi đồ phụng tam thần sắc không đổi nhưng người xem đều ngạc nhiên ở đâu nữa một người họ đồ sao khéo trùng hợp đến thế ngầm hiểu sắp có trò vui. Chỉ với thân thủ của đại hán trong xe cũng đủ để dương danh biên hoang tập, vậy mà lại chỉ có thân phận nô buộc, khiến cho ai nấy đầu tò mò về vị đồ ra trong xe. Trong sự chờ đợi của mọi người, một hán tử dâu ria đầy mặt chủ hẹn choạng bước xuống xe, mình mặc áo choàng đen rộng, cặp mắt lớn sắc bén không tương xứng với vẻ ngoài thô lỗ của hắn, thần thái ung dung, không hề bối rối dù đang là cái đích nhắm của bao nhiêu mũi tên. Đại hán sập cửa xe cái rầm, vị đồ da này cứ như không trông thấy đám đồ phụng tam ngơ ngác không hiểu làm sao xung quanh đông người như thế chắp tay đi thẳng tới trước cửa thích khách quán đứng cách đồ phụng tam mấy người chừng một trượng ngước nhìn tấm biển hiệu ra vàng vẻ hài lòng nói quả nhiên là tới đúng chỗ rồi lần này coi như được cứu rồi thành âm tuy hạ thấp nhưng ai nấy đều nghe được không sót một chữ câu nói này vừa nói xong lập tức gây nên một trận cười vang dội cả khu phố bầu không khí khẩn trương dịu hẳn lại người được kêu là đồ ra nhìn trước ngó sau nói to Bản nhân Đồ Phụng Nhị, ai là ông chủ của con mẹ nó cái gì thích khách quán này vậy? Lại một chàng cười vang động, không khí lập tức lại nóng bừng lên. Kẻ hồ đồ nhất cũng hiểu là người đến gây hấn với nhà quán, điều kỳ quái là kẻ dám đến vuốt dâu cọp chẳng những không phải là danh nhân biên hoang tập, mà còn là người chưa ai gặp bao giờ. Đồ Phụng Tam song mục sát cơ đại thịnh, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tệ quán xưa nay không giao dịch với kẻ giấu đầu hở đôi. Đồ Phụng Nhị ngạc nhiên ngó Đồ Phụng Tam. không khách khí nhìn ý từ đầu đến chân, vẻ không hiểu. Theo quy củ biên hoang tập, anh hùng không hỏi xuất xứ, nếu quý quán cần truy cứu lai lịch từ khách lớn đến khách nhỏ đến chiếu cố, chẳng hóa trước tiên chính mình phá hoại quy củ biên hoang tập hay sao? Tốt thôi. Ngươi ra giá tiền đi, để bọn ta mắt thở ủy kẻ phá hoại quy củ biên hoang tập là ngươi tự tận tại trôi trước mặt chúng nhân. Bác Kinh Lôi là người đầu tiên không nhẫn nại được, giận dữ quá to. Muốn chết. Hai cây cự phủ đã nằm trên tay. Xoay tít như bánh xe lướt tới nhằm chính diện vào đầu và mặt đồ phụng nhị cái gì đó mà chém, kinh khí thổi bay tung y phục đồ phụng nhị và gã đánh xe, thanh thế kinh người. Bất kỳ ai cũng cho là đồ phụng nhị ăn nói lớn lối như vậy sẽ chính diện phản kích, ngờ đâu đồ phụng nhị lại hốt hoảng kêu lên một tiếng, xoay người mở cửa xe trốn ngay vào trong. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, một cây thiết côn từ cửa sổ xe vọt ra, chính là đại hán dòng xe đang xuất ra côn ảnh trùng trùng nên tiếp bác kinh lôi. Đồ Phụng tam lập tức thần sắc lo ngại đề phòng, động tác loạn xạ của Đồ Phụng nhị tựa như hành vân lưu thủy, trong chớp mắt hoàn thành cả chuỗi động tác liên hoàn phức tạp, hiện lộ thực lực, khiến cho người ta cảm giác cao thâm khôn lường, không biết hắn định làm trò quỷ gì. Keng! Thiết côn đụng với cự phủ, hai bên chính diện giao phong. Chương 86: Người tình như ngậm. Tiếng côn phủ giao kích vang lên liêm miên, đại hán đánh xe lấy nhanh chóng nhanh, chiêu số đã tinh vi, tình đạo lại càng mãnh liệt, côn nối côn đập trúng đúa lớn của Bắc Kinh Lôi. Chỗ Kỳ xảo là gã cầm ngay chính giữa thiết côn sáu thước, dùng côn hai đoạn ứng phó đôi búa của đối phương, nếu Bắc Kinh Lôi sử là liên hoàn phủ thì côn pháp của gã có thể gọi là song đoàn côn một. Ngay cả Đồ Phụng Tam Trầm Tĩnh cũng không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ cổ quái, phải biết Bắc Kinh Lôi tuy còn chưa được xếp lên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ, lại vẫn là một trong những nhân vật thượng thừa trong các cao thủ nằm ngoài bảng, nếu đối phương là cao thủ ngoại cửu phẩm, tình huống lúc này là hợp tình hợp lý, nhưng người này chừng như chỉ có thân phận buộc phu đánh xe. Càng khó hiểu nổi sao lại có thể rằng có tương đương với Bắc Kinh Lôi, khiến cho y khó lòng tin vào mắt mình. Đồ Phụng Tam trước tiên nghĩ tới những cao thủ dưới trướng Giang Hải Lưu trong Đại Giang Bang, lại không có người nào có hình dạng, vũ khí và thủ pháp của đại Hán này, thình lình nghĩ đến một đại đạo độc hành danh chấn vùng ba thục với quân Pháp, không khỏi chấn động tâm thần. Thủ pháp sấm xét gây hoảng hồn của Bắc Kinh Lôi không có công hiệu, hắn vốn là nhân vật từng trải trăm trận, lập tức chuyển đổi công thế, triển khai công phu tiểu xảo. Hai cây búa theo thân pháp thi triển dốc nước rót xuống đất, đùa lớn như có thể từ bất cứ góc độ nào mà tấn công đối thủ, chỉ cần đối thủ có sơ hở, lập tức lấy mạng đối phương. Nào ngờ đại hán sử côn nửa bước cũng không rời, cứng cỏi đón tiếp tất cả mọi thế công, tư thế dùng bất biến ứng vạn biến. Người vây quanh xem đa số là người biết đánh giá, cho dù là kẻ không biết thì cũng hiểu được hai người ngang ngửa nhau, không ngừng hò reo cổ vũ, hy vọng trận tỷ đấu không kết thúc mau quá, lại buồn chồn muốn thắng bại rõ rệt. đại hán sử côn thoáng nhìn qua thì có cảm giác thân thể gã khôi ngô chắc địch sau khi đón lấy thiết công đồ phụng nhị từ trong cửa sổ xe đưa qua lại chừng như biến thành một người khác bên dưới đôi mày dày cộm song mục loang loáng hữu thần thần thái tự tin thong dong, tuyệt không giống như kẻ thô thiển đánh xe đồ phụng tam đang lo nghĩ đến đối phương có thể là ai cũng không khỏi phải đau đầu bắc kinh lôi nếu bại tổn hại đối với tờ cờ cờ mới thành lập khó mà ước lượng được cho dù bắc kinh lôi cầm hơi dài lâu bọn họ cũng phải chịu mất mặt làm cho người ta hoài nghi lời nói của y hồi nãy là bọn họ muốn giết ai, người đó phải gặp họa. Đối phương quả là cao minh phi thường, bên mình vừa mới khai trương là liền tới đả kích trầm trọng, đang trong giờ phút giao chiến giằng dai, vượt ngoài ý liệu của mọi người. Keng, keng, keng, từng tiếng vang vọng, âm thanh đánh thanh la từ xa tới gần, không những bao trùm là hủy tiếng côn phủ giao kích, còn dần dần đè ép tiếng họ reo hoan hô của chúng nhân xuống, vì ai ai cũng đều ngó qua chỗ tiếng thanh la vang lên. tự nhiên ngậm miệng im hơi. Bao gồm cả đồ phung tam, ai ai cũng thử người ra. Một Mỹ nữ nhan sắc huynh quốc huynh thành, mình vẫn y phục võ sĩ bó sát, khoác bạch bào trắng muốt bên ngoài, đang cởi tươi như hoa gõ thanh la. từ đường xe ngựa nhắm hướng hai đại cao thủ giao chiến thản nhiên sải bước tới, giống như không một chút nào cảm thấy tình huống kịch liệt binh hung chiến uy. Sau lưng Mỹ nữ là mười mấy nam tử hán thần khí ngang tảng và một tiểu cô nương, có vẻ theo như làm lâu là, Trong số đó có phong ngôi tiểu tử cao ngạn mà mọi người đều quen biết, ông chủ của đệ nhất lâu bằng nghĩa, cho dù là kẻ chưa từng gặp qua kỷ thiên thiên cũng biết người đánh thanh la chính là đại mỹ nhân đẹp nhất tần hoài kia. Ông kỷ không nhịn được đẩy nhẹ đồ phụng tam một cái, họ đồ sự tỉnh quắt lên, kinh lôi, lùi lại. Trên sự thật, y đối với kỷ thiên thiên chỉ có cảm giác cảm kích, tuyệt không một chút xíu nào có ý trách nàng đến làm đảo loạn tất cả, huống hồ đối diện với tuyệt sắc nhân gian thiên kiểu bá mỹ như vậy. Bất cứ một hai cũng khó lòng sinh ra tâm ý trách cứ. Tình huống cổ quái phát sinh, toàn trường im lặng không một tiếng động, cả xe ngựa qua lại cũng dừng hết, để cho Kỷ Thiên Thiên an tường đi qua. Keng, keng, keng. Lúc kỳ Thiên Thiên thần thái nhẹ nhàng tự nhiên đi thẳng đến giữa đồ Phụng Tam và cỗ xe ngựa của đồ Phụng Nhị, vừa hay lọt vào hiện trường côn phủ đối đầu, bọn cao ngạn dừng lại cách ngoài một trượng, bộ dạng chuẩn bị xuất thủ chi viện. Tình huống dị thường đến cực điểm, không có ai có thể nắm chắc được trạng muốn toàn hàng diện. Ken. Kỷ Thiên Thiên gõ tiếng thanh la cuối cùng, đôi mắt đen lấy long lanh dõi trái chống phải, chấp chấp lấp lánh, quả có năng lực câu hồn nhất phách. Không khí hục hặc lập tức biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Bắc Kinh Lôi và Đại Hán Cầm Côn cảm thấy vung vít binh khí tranh đấu sinh tử trước mặt mỹ nhân là hành vi ngu xuẩn và trái tự nhiên nhất. Đỗ phụng Tam khó lòng khống chế mình ngây ngốc nhìn Kỷ Thiên Thiên, y chưa từng mê đắm nữ sắc, nhưng kinh nghiệm phủng trường tác hứng lại không ít, có thể nói đã gặp quá nhiều mỹ nữ. Nhưng chưa từng thấy nữ nhân từ đầu tới chân không có chỗ nào là không tràn trề mị lực dụ người như Kỳ Thiên Thiên, lại không có một tí xíu cảm giác dâm đắng nào. Thanh lệ thoát tục như một đóa sen trắng nở rộ, quả không hổ danh tài nữ cầm đầu tần hoài. Kỳ Thiên Thiên đưa mắt nhìn đến đâu, người người đều cảm thấy hồn phi phách tán, cho là đàn bà con gái cũng không ngoại lệ. Kỳ Thiên Thiên tựa như thỏa mãn với tình huống trước mắt, mỉm cười thốt. Không đánh nữa có được không? Lão làng như Bắc Kinh lôi cũng phải luống cuống tay chân. nghe lời nàng thì không thỏa nhưng không nghe lời nàng lại càng không xong đang không biết phải làm sao mới được một bàn tay từ trong cửa sổ xe vén rèm trâu thò ra đại hán xử côn không ngoái đầu nhìn mà xoay tay đưa thiết côn sáu thức vào tay chủ nhân thiết côn theo bàn tay lọt trở vào thùng xe đại hán không còn côn nữa cung tính nói xin tuân theo lời phân phó của thiên thiên tiểu thư bắc kinh lôi trộm cơ hội hạ đài song phủ bắt chéo về sau lưng thoái lùi một bên đổ phụng tam hắn không phải là không giành dọn cục diện giang hồ nhưng tình huống như vậy bình sinh chưa hề đụng phải quả là không biết làm sao để ứng phó cho thích hợp chỉ còn nước giao trách nhiệm về cho đổ phụng tam kỳ thiên thiên không cảm thấy có gì dị thường nhưng người đã gặp mặt đổ phụng nhị đều đang xì sầm bàn tán bởi vì bàn tay vừa nãy thò ra khỏi cửa sổ xe thon thả trắng trẻo da thịt mịn mềm tựa như là tay đàn bà con gái tuyệt không tương xứng với hán tử dâu sồn hồi nãy keng kỳ thiên thiên lại gõ thanh la tựa như lùa cận cái thanh la này vốn là cao ngạn đem về chuyên dùng để kêu gọi công nhân xây lầu, cả nàng cũng không nghĩ tới không ngờ lại có tác dụng dưới tình huống này. Mọi người đều im mắng chờ đợi nàng nói tiếp. Mỹ nhân tràn đầy sát thái truyền kỳ vùng tần hoài hà đó, chỉ nghe thấy thanh nhâm không ố néo giả tạo của nàng là giống như nghe đọc sách ôn nhu dịu dàng đến say người, khiến cho nghe hoài không chán, phảng phất bất cứ chuyện bình phàm nào đi nữa, một khi để cho nàng thọ thẻ, đều biến thành không còn bình phàm nữa. Kỳ thiên thiên liếc đổ phụng ta một cái, vui vẻ thốt. Khó có được cơ hội tề tiểu nhiều người như vậy, thiên thiên có thể nhân cơ hội kêu gọi công nhân xây dựng để nhất lâu được không? Đồ Phụng Tam nghe rõ tiếng tim mình đập, túi người đáp. Đương nhiên không có vấn đề, nếu có vấn đề có lẽ chỉ có vị nhân huynh trong xe thôi. Tại hạ Đồ Phụng Tam, xin hỏi thăm sức khỏe thiên thiên tiểu thư. Kỳ thiên thiên mỉm cười. Thì ra là ông chủ đồ. Tiếp đó ngước nhìn tấm biển hiệu, ngạc nhiên. Thích khách quán. Thì ra biên hoang tập có cái nghề cổ quái như vậy. Bằng sự lão luyện của đồ phong tam, nhất thời cũng không biết hồi đáp nàng làm sao. May là mục quang của kỳ thiên thiên đã rời đến phía đại hán đánh xe, hỏi. Vị đại ca này phải xưng hô làm sao? Đại hán đánh xe vội hoàn lễ. Tiểu nhân nhậm cựu kiệt, đã từng gặp qua thiên thiên tiểu thư. Lại rời đến bên cửa sổ, cung kính nói, tệ công tử muốn thỉnh an thiên thiên tiểu thư, rồi vén rèm lên. Cả bọn lưu dụ, cao ngạ, bà nghĩa. Tiểu thi đứng đằng xe xem kỷ thiên thiên biểu diễn cũng cảm thấy sự cổ quái của vị công tử trong xe. Nói về lễ mạo, vị công tử kiên nên nghe tiếng mà xuống xe gặp mặt kỷ thiên thiên, nào ngờ lại muốn nói chuyện với tiểu thư người ta qua cửa sổ. Lưu Dụ đang quan sát đồ phụng tam nghe danh đã lâu, trước phương giá của kỷ thiên thiên, y không có một chút xíu hung khí như trong truyền thuyết, chỉ giống như một danh sĩ đó đây. Kỷ thiên thiên gót sen rời nhẹ, mỉm cười nhìn vào trong rèm đang vấn lên, người tại trường tuy gần sát. lại chỉ có nàng mời nhìn thấy thực hư bên trong thùng xe. Cái đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của nàng không phải là bộ râu sồn của đối phương, mà là một đôi mắt dài đẹp, bên trong bước tỏa cảm tình nồng nhiệt sâu đậm, mang chút nghịch ngợm quỷ quyệt, tựa như đang hiệu triệu người ta theo hắn mạo hiểm khắp chân trời góc biển. Kỳ Thiên Thiên nhìn đến ngơ ngẩn, nàng chưa từng gặp một đôi mắt thâm tình của dã, bán ra cốt khí vĩnh viễn không thỏa hiệp như vậy. Chuyện càng khiến cho nàng không ngờ được là người trong xe chợt vuốt mặt, tháo gỡ cái mặt nạ mỏng như tờ giấy. Gương mặt thật bên dưới bộ râu sồm liền hiện hiện dưới mắt kỳ thiên thiên. Hán tử vốn mặt mày thô bạo lập tức biến thành một công tử đẹp trai tựa hồ đến mức tà dị, từ một nam tử lô mãng không biết gì tới ôn nhu hóa thành người trong ngộng thâm khuê của các thiếu nữ. Sự tương phản cường liệt đó, bản thân là một sức chấn động rất lớn, tựa hồ không thật như một giấc ngộng. Mộ. Kỳ thiên thiên cảm thấy trước mắt sáng lên, có vẻ như bị thôi miên, á lên một tiếng. Nam tử tuấn tú trong thùng xe hiện một nụ cười chân thành, nhẹ nhàng thốt Biên hoang công tử Tống Mạch Tề xin tình an Thiên Thiên tiểu thư, không thể không cảm kích việc Thiên Thiên tiểu thư chịu thu nhận chút tâm ý mọn. Dèm châu lại hạ xuống, ngăn mục quang của Song phương, đại hán đánh xe nhậm cửu kiệt đúng mình, quay về vị trí cầm cương, roi ngựa dơ lên cao, lớn tiếng. Thiên Thiên tiểu thư, xin cho phép. Roi ngựa hạ xuống, quất nhẹ lên đùi ngựa, cỗ xe ngựa chạy đi. Kỳ Thiên Thiên định thần trở lại, nỗi sực nhớ đến trọng nhiệm mang trên mình. Đồ Phụng Tam cũng tỉnh lại, bước tới vòng tay thi lễ, cười dài. thì ra là tống mạch tế huynh thất kinh thất kính một luồng kinh khí tập trung cao độ vô hình mà như có thật theo lối thủ lễ của y sông qua đập vào trong thùng xe biên hoang công tử tống mạch tề bàn tay thon trắng từ trong thùng xe thỏ ra phẩy nhẹ đồ huynh không cần đa lễ bình một tiếng kinh khí giao kích xem có vẻ như ngang ngửa nhau xe ngựa đã đi tới cả trượng, những hạt trâu trên rèm cửa rơi lách tách như mưa xuống đất phát ra một tràng tiếng vọng thanh thúy ai ai cũng nghĩ lần đọ sức này Tống Mạch Tề đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có kẻ cao minh như lưu dụ mới hiểu họ Tống có thể đơn thủ ngăn đỡ một chiêu toàn lực của Đồ Phụng Tam, đã đủ làm cho hắn danh động thiên hạ. Đồ Phụng Tam vãn hồi được mặt mũi, tuy thử nghiệm được đối phương là một đối thủ ngoan cường, tâm tình vẫn hớn hở hơn, xoay sang Kỷ Thiên Thiên vẫn còn như đang trầm tư, vui vẻ thốt. Thiên Thiên Tiểu Thư có thể bắt đầu kiếm nhân thủ ở đây rồi. Kỷ Thiên Thiên không tưởng được y có đôi hai lợi hại như vậy. Không ngờ có thể cách xa ngoài hai trượng mà nghe được lời nói hạ thấp giọng của Tống Mạch Tề, bất quá lúc này cũng không nghĩ nhiều được, chính sự khẩn cấp, liền mỉm cười đáp ứng. Yến Phi và Hát Trương hanh sánh vai đến mảnh đất của đệ nhất lâu chất đầy gỗ. Bọn Kỳ Thiên Thiên, Tiểu Thi và Bàng Nghĩa đang dẫn dắt đám trắng đinh, thanh thế hào hạt đi tới, ước lở về đút họ ngờ sơ sơ cũng có cả trăm người, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Thiên Thiên nháy hai người một cái, cười khúc khích. Thành tích không tệ chứ. Nói xong không dừng lại chỗ hai người mà tiếp tục đi tới khoảnh đất trống. Bang Nghĩa lúc đi ngang qua hưng phấn thuốc. "Đệ nhất lâu của bọn ta ngày đêm đến trên đầu ngón tay là có thể xây xong rồi, kha kha." Hắc Trương hoành than. "Đây là biên hoang tập, có tiền là có thể sai ma khiến quỷ. Trong đám tráng sĩ vừa qua có người sen miệng. Bảy huynh đệ bọn ta là tiểu quỷ trợ giúp vì nghĩa, hoàn toàn nghe lời phân phó của Thiên Thiên tiểu thư, đoái công chu tội." Tiến Phi liếc nhìn, không ngờ lại là biên hoang thất công tử. Người nói chuyện là thủ lĩnh tả khâu lượng, mặt mày thần sắc hưng phấn dỡ dàng, nhìn bộ dạng bảy người tựa như là đi uống rượu xạo sự chứ không phải làm khổ sai xây lầu. Cha trọng tín bán đèn tẩu mã cũng có mặt, dưỡng cổ nói. Tôi cũng làm miễn phí. Hơn trăm tráng đinh ảo qua bên cạnh hai người, tình cảnh cổ quái. Lưu dụ, cao ngạn đi cuối, nhìn thấy hai người liền dừng bước. Tiến phi thu hồi mục quang, nhìn cao ngạn cười nói. Hắc minh là người mới đến, đối với biên hoang tập còn rất nhiều chuyện không hiểu mấy. Cao ngạn ngươi giành biên hoang tập, có thể theo Hắc huynh về chuyện trò giải thích. Hắc trương hành vui mừng. Cao huynh đệ nếu đồng ý làm ngọn đèn sáng chỉ đường cho ta, Hắc mộ đương nhiên cảm kích phi thường. Bộ mặt phá trời phá đất của cao ngạn lần đầu tiên đỏ bừng lên, đâu có biết Yến Phi nói gì với hát trương hành, nếu tiểu tử đó nói rõ mình muốn theo đuổi tiểu bạch nhạn thì thật là mắc cỡ phi thường. Bất quá đã bị Hiến Phi khiêng lên tiểu, muốn cự tuyệt cũng không được, tay chân loạn quả nói. Hát đại ca xem trong ta. Tiểu ngạn biết cái gì sẽ nói hết không chừa. Yến Phi và Lưu Dụ trao đổi một ánh mắt, cười khành khạch trong lòng. hắc trương hành quay sang gật đầu từ biệt Yến Phi và Lưu Dụ, dẫn cao ngạn đi. Lưu Dụ đặt tay lên vai Yến Phi, than. Sức thu hút của thiên thiên thật là lợi hại, người có nghe tiếng nàng gõ thanh la không? Yến Phi cười đáp. Thì ra kẻ đánh thanh la tìm người là nàng, vội vội vàng vàng mà làm sao tìm được một phong pháo giải dữ vậy? Lưu Dụ cười khổ. Chuyện đó không liên quan tới nàng. Mà là đồ phụng tam ăn mừng thành lập thích khách quán của Y Điệ. Phi ngây người. Đồ phụng tam thật đã đến rồi. Liệu dụ vô đầu. Chuyện xảy ra hai ngày nay, chỉ có thể dùng hình tượng đợt sóng này chưa dứt đã đến đợt sóng khác mà hình dung. Chi bằng bọn ta đến quán ăn bên kia nhồi xuống từ từ thương nghĩ tiếp. Hiến Phi sờ sờ bụng, gật đầu. Ta từ bữa tiệc thịt dê nướng đêm qua đến nay chỉ uống có một chén trà sữa dê, đương nhiên cần tìm gì đó lấp bụng. Bất quá tốt hơn hết là thông chi cho thiên thiên biết bọn ta đi đâu. Nếu không nàng tìm không thấy lại hờn rỗi, bọn ta khó chịu nổi. Mục quang của hát trương Hanh lạc trên tấm biển thích khách quan, bần thần. Đông môn đại nhai đã hồi phục lại như thường, thích khách quan giống như những hàng quán lân cận, cái thiếu chỉ là không thấy khách nhân ghé vào, chỗ cửa vào có rằn ngay một cái bình phong lớn, người qua lại trên đường không có cách nào nhìn vào trong, tạo ra hơi hướng thần bí không cùng. Lúc cao ngạn giải thích này nọ xong, hai người đã đạp chân tới dạ hoa tử của ban ngày, đi vào lạc dương lầu của Hồng Tử Xuân. Thánh điệu biên hoang tập về đêm hương vượng nhiệt náo bao nhiêu, giờ phút này lại giống như say vùi trong giấc ngủ, tất cả các đồ trường, tử quán, thanh lâu đều đóng chặt cửa, đường xá lạnh canh, người qua đường chỉ là đi qua các khu khác, không thấy kẻ tìm vui say ngã đầu đường hay kêu réo la hét. Hình ảnh vàng son của dạ hoa tử không tồn tại dưới ánh mặt trời trói trang. Cao ngạn thuận miệng hỏi, hành động của lão đồ có phải là châm vào việc ngươi đến đây không? hắc trương hành cười khổ. Ta rất rõ con người đồ phụng tam. Đối với lối hành sự tác phong của y càng không giám sát cánh cùng. y có tín niệm cơ hồ mù quáng, có thể coi là mê đắm quê hương của nhiệt, tất cả đều vì lợi ích của Kinh Châu mà làm đầu, bảo vệ địa vị và quyền thế của Kinh Châu, ai không chịu tiếp nhận ý niệm đó của y thì là địch nhân. Lối nhìn không phải bạn tức là địch này làm cho ý chỗ nào cũng có thù địch, không thể không quá tay dùng thủ pháp tàn bạo kịch liệt mà đối phó địch nhân. Nếu không phải y thật sự có chân tài thực học, đã sớm chết co đầu được rồi. y thiện nghệ nhất là dùng thủ đoạn khủng bố uy hiếp bắt người ta sợ ý, ý không cần đạt được sự kính trọng của người ta ngưng lại một chút than tiếp khai mở thích khách quan con mẹ gì đó chính là hợp với tác phong nhất quán của y cái ý gim ghìm là toàn biên hoang tập không phải chỉ là hát chương hành hay một cá nhân nào cao ngạn khinh thỉnh lần này y tất sẽ giống như phù kiên sẽ đại bại không còn manh giáp theo kiểu trận chiến phí thủy dám nhập hương mà không tùy tục lại không nghe ngóng xem biên hoang tập là địa phương ra sao Hắc Trương Hanh lắc đầu. Giả như Cao huynh đệ coi thường ý như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Y cố ý cưỡng đoạt lấy hàng quán của người ta lập nghiệp ở Đông môn đại nhai, chính là muốn làm cái gai trong mắt trúc lao đại, ép trúc lao đại xuất thủ. Như vậy thì y có thể dùng thế lôi đình và quân, nhất cử nhổ tận gốc Hàn Bang, lập uy ở biên hoang tập. Cao ngạn nhíu mày, bang vào mấy người bọn y gì Hắc Trương Hành trầm giọng, nếu ta đoán không lầm, y ở ngoài tập tất còn có một nhánh binh lực có thể điều động tăng viện tiến vào. dưới sự ủng hộ của hoàn huyền y có một đội tử sĩ cỡ 500 mạng ai ai võ công cũng cao cường chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt ba năm trước y đã thử tiềm nhập lưỡng hồ ý đồ tiến hành đột tập ám sát tệ bang chủ may là bọn ta được quần chúng địa phương ủng hộ có người thông báo tin tức bọn ta kéo hết tinh nhuệ truy sát trăm giảm vẫn để cho y đào thoát cao ngạn phát lệnh không ngờ lại có chuyện như vậy hắc trương hành nói đồ phụng tam là một hoàn huyền khác tuyệt không thể coi thường ở phương nam Tệ Bang chủ chỉ xem trọng vài người, Đồ Phụng Tam chính là một. Cao Ngạn hỏi: "Còn Hoàn Huyền thì sao?" Hát Trương hanh lộ thần sắc nghiêm trọng, thở dài: "Bất luận binh pháp hay võ công, Hoàn Huyền đều không thua Tạ Huyền, ngươi nói xem Tệ Bang chủ coi y ra sao?" "Luận võ công, Tôn Ân khẳng định là đệ nhất nhân phương Nam, thậm chí có thể quán tuyệt thiên hạ, luận tranh hùng đấu thắng trên chiến trường, tất không có ai hơn Song Huyền, nhưng so với Tạ Huyền, Hoàn Huyền không những giã tâm lớn, hơn nữa hành sự rất tàn độc, bất chấp thủ đoạn." Ngươi nói xem ai đáng sợ hơn. Lúc này đã đến cửa hậu viện Lạc Dương, nghĩ tới có thể gặp được Tiểu Bạch Nhạn Mỹ lệ, tim cao ngạn không khỏi đập thình thịch khẩn trương. Chương 87 Kỳ Nhân Chi Đạo. Còn nửa canh giờ mới đến chính ngọ, trong quán Lão Vương Man Đầu làm bánh bột hấp chứ danh biên hoang tập chỉ có hai khách nhân Yến Phi và Lưu Dụ. Nhìn con đường cái nhiệt náo phồng thịnh xe qua kẻ lại, không khỏi có tâm trạng ngẩng vai lừ đù, không muốn làm gì hết. Công trình trùng kiến đệ nhất lâu bên kia đường đang nộn nhịp tiến hành. Vì sự tích cực tham dự của kỳ thiên thiên, khuôn khuôn vắc vắc không còn trở thành khổ sai nữa, mà là chuyện nước chảy mây trôi tràn trẻ du hí lạc thú. Tiến phi ăn uống no say gỡn mình lười biếng, than. Cuối cùng đã về đến biên hoang tập. Con mẹ nó. Biên hoang tập chưa từng thử qua trò chơi kích thích như vậy. Lưu dụ dõi nhìn bên kia đường, tưởng tượng hình dạng hoành tráng đệ nhất lâu từ đống cho tàn sống lại sừng sức trên đông môn đại Nhai. Gã biết bàng nghĩa là người ra sao, tuyệt sẽ không sao y bản cũ. cho nên đệ nhất lâu đang tiến hành trùng kiến sẽ là kiệt tác tối tân và sáng tạo nhất của y Gã nhẹ nhàng thốt, thiên thiên đang ép ngươi theo đuổi nàng, ta dám khẳng định nàng đang hoài nghi thành ý của ngươi. Ai? Thành thật mà nói, thiên thiên không những làm địch nhân động tâm, cũng làm cho mỗi một người bọn ta động lòng. Mấy ngày nay ta luôn có chút hồ đồ, có cảm giác hoang mang tất cả đều không chân thật, mai cho đến khi ngươi bà ra thủ đoạn đèn tổ mã, ta chợt tỉnh ngộ, cảm thấy hồ thân phong tả. Vì ngươi là người duy nhất trên thế gian có thở ẹ làm cho ta trái lại cảm thấy cao hứng khi thấy ngươi đoạt được mỹ nhân vệ. Yến Phi cười khổ. Đen tổ mã. Ai? Ta thật không biết nên đa tạ cao tiểu tử hay là đánh hắn một trận. Lưu dụ thất thanh. Không ngờ cao ngạn lại làm cho quỷ. Khó trách gì không giống tắc phong thường ngày của ngươi. Yến Phi dựa lưng thấp xuống một tấc, mặt mày khổ nao thốt. May là còn có ngươi tỉnh táo, hiện tại ngươi chỉ ta xem phải làm sao. lưu dụ lộ nụ cười sáng lạ. giọng nói có vẻ hành thai lạc họa đây là thử nghiệm của biên hoang đệ nhất cao thủ đương nhiên không dễ gì quá quan nhưng cho đến giờ phút này người vẫn làm rất thỏa đáng yến phi trầm âm nhưng nếu tình huống vẫn ý như trước mắt mà phát triển bọn ta nhất định sẽ thua mộ dung thủy thí dụ như ý phái đến một vạn quân tinh nhuệ biên hoang tập khẳng định không đánh mà tan nếu huyền soái sai người đến giải vây càng lọt vào hầm bẫy mộ dung thủy tinh xảo bài bố liệu dụ nói nói trắng ra ta cũng vì vậy mà lo muốn chết lại vẫn không có đối sách rồi lại buồn bã thốt nhậm giao từng nói có đại kế lật đổ thay thế tư mã hoàng triều lúc đó y đang mật đảm với hoàng hậu của mình không có lý gì đi lừa bịp chuyện này càng làm ta đêm hôm qua không có cách nào chập mắt tiến phi trầm tư âm mưu của nhậm giao chắc là đã bắt đầu sau khi y nam hạ kiến khang 3 tháng trước kiến khang thành có tình huống khác biệt rõ rệt dẫn đến an công cấp bách bỏ đi liệu dụ nghiêm mặt ý tưởng của ta và ngươi không hẹn mà hợp quá Hình thế kiến khang 3 tháng nay biến hóa rất lợi hại, Tư Mã Diệu đột nhiên trở mặt ủng hộ Tư Mã Đạo Tử, dung túng bệ lũ của Y Y, làm cho An Công không còn chỗ đứng, hoàn toàn liên quan đến quý nhân mới nạp của Tư Mã Diệu. Hai người nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ đến ái phi của Nhậm dao Man Diệu phu nhân, liệu dụ vô lưỡi, đáng lẽ đã đoán ra từ sớm. Tiễn Phi than. bọn ta quá bận rộn, bận rộn đến mức không kịp thở. Nhậm dao cờ hờ này gọi là xem bệnh bút thuốc, khống chế Tư Mã Hoàng Triều. Cả tư mã đạo tử cũng là kẻ chịu hại, tâm kế như vậy quả là kinh người. Liêu dụ nói, chuyện này nhất định phải thông chi cho huyền Soái biết, nếu không huyền Soái có thể tính toán sai lầm. Yến Phi nói, hay là ngươi đi một chuyến cho hồn thỏa. Tiện đó nói cho huyền Soái biết tình báo đợt đầu về biên hoang tập, thỉnh ông ta đừng trung kế dụ địch của mộ dung thủy, vì tôn ân, nhậm giao và mộ dung thủy đã kết thành liên minh. Liêu dụ như mày, thời gian tối thiểu cũng 15 ngày, ta làm sao mà an tâm được. Yến Phi cười khỉ. Ngươi và ta chỉ là lâu la của kỳ thiên thiên, thiếu đi một lâu la đâu có vấn đề gì. lưu dụ trầm giọng, Ta luôn có cảm giác bất an là hoa yêu sẽ nhắm mục tiêu cuối cùng vào thiên thiên. Yến Phi nói. Nếu bọn ta ngày ngày lo lắng không yên thì chính là đã trung kế của hoa yêu, thủ đoạn mà hắn hay dùng tới. Ngươi không phải có nói đây là thử nghiệm quá quan của biên hoang đệ nhất cao thủ sao. Hoa yêu chính là một đề mục trong đó. Khi ngươi quay về... nói không chừng có thể ngộ vào trên bình đài của đệ nhất lâu uống rượu viên thuyền với ta đó lưu dụ đổi đề tài ngươi thấy con người của hát trương hành ra sao mục quang của hiến phi quay sang một đội kỵ sĩ lướt qua thản nhiên đáp ta thật sự không nhìn thấu con người của hắn an nói lưu loát ghê gớm phi thường là dòng thuyết khách trời sinh hắn có thể là người hào tình trưởng nghĩa cũng có thể là kẻ đại gian đại ác hắn tự nhận là chỉ tranh đấu cho sự tồn tại của biên hoang tập làm cho người ta khó nhận được đâu thật đâu giả lưu dụ nói Nói thì ai lại không thể nói ngon lành, bất quá hành vi sẽ tiết lộ chân tướng. Dưới tình huống này, ta không lo về hắn, nhưng hiện tại cao ngạn cầm đầu tình báo của bọn ta lại đang bị tiểu bạch nhạn của họ hắc làm mê mệnh hồ đồ, khó tránh khỏi sai lệch trong việc giám thị, cho nên ngươi phải lưu tâm. Yến Phi biết Ga đã tiếp nhận đề nghị của mình, quyết định phương Nam một chuyến, vui vẻ thốt. Biết rồi. Lưu dụ ngâm nghĩ một hồi. Tạm thời ở biên hoang tập, đối đầu lớn nhất của bọn ta không phải trúc lão đại, mà là đồ phương tam. y là đại biểu của hoàng huyền thế bất lưỡng lập với ta ta hy vọng yến huynh cho phép ta dùng sức một mình chu toàn mặt y yến phi cau mày tất cả chờ trở, trở về hay nói liệu dụ thốt có lẽ quá chế. ta tuy lần đầu gặp yến nhưng huyền soái lại một mực lưu ý đến yến cho nên bọn ta cũng từng bỏ thời gian điều tra xem y là người ra sao ngưng lại một chút lại nói đô phụng tam thiện dụng kỵ binh thích nhất là thủ đoạn hành thích đột kích trẻ mỏng thực lực của địch nhân lại giành gây khủng bố Làm cho địch nhân chưa đánh đá gục, cái đáng lo nhất là y bị hệt rõ về ta hơn ai hết, người đầu tiên y muốn giết là lưu dụ ta. Chiếu theo tác phong nhất quán của y, do quan hệ giữa ta và người, y cũng sẽ gồm luôn người trong tính toán. Yến Phi xen vào. Vậy thì sao chứ? Lưu dụ mỉm cười. Cho nên ta muốn đảm nhận trách nhiệm đối phó. Yến Phi lắc đầu. Ta không hiểu. Lưu dụ dướn người tới. Một khi y biết ta một mình quay lại phương Nam gặp huyền Soái. Khẳng định y sẽ bất chấp tất cả truy sát cho được ta, làm như vậy sẽ chặt đứt sức ảnh hưởng trực tiếp nhất của huyền Soái đối với biên hoang tập, càng tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với tổ hợp vô địch của bọn ta, ngươi cũng tạm thời không cần lo y đi đối phó cao ngạn hoặc bất cứ người nào bên ta. Tiến Phi nói, đây là chuyện nguy hiểm phi thường, sau khi ly khai biên hoang tập, đồ phụng tam hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa, không dễ ứng phó. Liệu dụ vui vẻ. Đừng quên ta là trinh thám dò thám xuất sắc nhất trong Bắc Phủ Binh. Đối với biên hoang ta là ngựa giả quen đường, ý chịu truy sát ta chính là chuyện ta cầu chưa được. Như vậy ta đi cũng được an tâm phần nào. Yến Phi kính trọng lòng can đảm trọc trời của gã, lưu dụ không những trí hướng cao xa, còn là kẻ mạo hiểm không sợ sệt gì hết. Lưu dụ thông dòng thốt. Ta muốn đang lúc đổ phụng tam nghĩ mình là thợ săn, đột nhiên trở ngược biến thành thú bị săn, nghĩ tới cũng cảm thấy kích thích thú vị rồi. Yến Phi trầm âm. Vấn đề là làm sao có thể đưa tin người quay về phương Nam thông chi cho y biết. Lại không là cho y sinh y. Lưu dụ điểm đạm tốt Tìm ngươi chiếu cố đến thích khách quan của y thì sao? Có thể là khách đầu tiên của ta nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười thông hiểu. Yến Phi tư lự. Tìm đi ghe quán của y là thích hợp nhất. Lưu dụ tự tin. Thác Bạt Nghi thì sao? Vì Thác Bạt Nghi không hy vọng ngươi có bất kỳ quan hệ gì với huyền Soái Muốn ngươi chỉ đứng về phía bọn họ. Mà Thác Bạt Nghi lại là người có tư cách biết được ta bí mật ra đi. Yến Phi gật đầu. Đổi là ta là đồ phụ tam, cũng không thể vì vậy mà sinh ra hoài nghi. Đầu óc của Lưu Hinh xoay chuyển rất nhanh, kế hoạch lấy thân mình làm mồi vi diệu như vậy, trong nháy mắt đã nghĩ ra, thật có hơi không muốn để ngươi đi. Lưu Dụ hiện biểu tình có vẻ chốt chát. Ban đầu ta thật không muốn ly khai, nhưng đến khi nghĩ ra cái này, lại hận không thể lập tức động thân. Giống như thiên thiên, ta cũng là người khoái kích thích, không ưa ngày tháng bình đạm yên ấm. Ai? Ra đi một đoạn thời gian, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Ta tuy có lòng với thiên thiên lại luôn có chút sợ tính cách đa tình hay biến đổi của nàng, còn phải vì quan hệ giữa ngươi và nàng mà giữ lòng, ly khai lại có thể lấy mắt không thấy mà giữ thanh tịnh. Yến phi than. Đều là họa do tiểu tử cao ngạn tạo ra. Liệu dụ cười nói. Là phúc hay là họa, ai có thể liệu được. Thiên thiên quả là nữ tử động lòng người, ai thấy cũng thương, hơn nữa thích hợp với ngươi hơn. Yến phi không hiểu. Tại sao không thích hợp với ngươi? lưu dụ mục quang nhìn nền tảng trùng kiến. Xong mục bắn ra thần sắc mơ hồ. Trên đường sự nghiệp ta tuy thích mạo hiểm, nhưng lại hy vọng về đến nhà có ngày tháng êm ấm ăn giật, người vợ lý tưởng trong lòng ta sẽ lo tốt mọi mặt trong nhà, sinh dạy con cái cho ta, có thể làm cho ta quên đi âm ắc và gian trá bên ngoài. Yến Phi nói, vậy ngươi nghĩ Thiên Thiên không thể là hiền thê lương mẫu? Liêu Dụ nói, Thiên Thiên là nữ nhân mà nam nhân theo đuổi trong ngộng, có phải là hiền thê lương mẫu hay không đâu phải là trọng yếu, nhưng muốn nàng ở nhà đợi chờ trượng phu về lại là một lãng phí phối xứng với nàng nên là loại lãng tử lãng tích thiên nhai như ngươi đã có gia tính hồ tộc lại không mất phần ôn nho văn nhã của hàn tộc chỉ có theo ngươi sông pha nàng mới có thể phát quang phát nhiệt cũng chỉ có sự khoát đạt của ngươi mới không làm trở ngại sự phát triển bay nhảy của nàng cho nên ta chưa từng khuyên ngươi nửa câu về chuyện thiên thiên yến Phi nói nhưng cách đây một năm ta đâu có ra khỏi biên hoang tập cứ chịu ở yên một chỗ lưu dụ nhìn chàng chăm chăm. đó là vì ngươi mệt mỏi cho nên cần nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi đã dần dần khôi phục, ngươi không cảm thấy lần này quay về biên hoang tập, ngươi biến hóa rất lớn sao. Tiến phi mặc nhiên một hồi, định nói gì lại thôi. Lưu dụ chân thành nói, từ sau khi vào bắc phủ quân, nhãn giới của ta thoáng rộng hơn nhiều, lại không có một bằng hữu tri tâm nào, mãi cho tới khi gặp được ngươi. Với ngươi, ta có thể nói năng tự do không gò bó, không cần che đậy bất kỳ chuyện gì, tình hình đó làm cho chính ta cũng cảm thấy kỳ quái. vì ta từ nhỏ đã thích dẫn giấu tâm sự tận đáy lòng nhưng lúc đối diện ngươi không ngờ lại xung động không thổ lộ thì không thoải mái được ngươi có gì muốn nói nên buộc bạch ra như ta mới song thẳng chứ tiến phi cười khỉ song thẳng kha kha ta chỉ muốn biết ngươi có phải từng có ý niệm định khuyên ta đừng đụng tới thiên thiên không liệu dụ đáp tục ngữ có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân nếu ngươi giống như ta tận mắt chứng kiến nhãn thần lúc mộ dung chiến hay đổ phụng tam bất chợt nhìn thấy thiên thiên tất minh bạch hàm ý câu nói đó thiên thiên là một nữ nhân rất đặc biệt ngươi thấy ánh mắt nàng là biết liền nàng không cho phép bất cứ một hay nam hay nữ chế ngự trói buộc nàng cảm tình của nàng rộng mở nghĩ gì là làm đó ta thật sợ nàng làm hại đến ngươi lúc ta thấy thần tình của nàng nhìn xuyên qua sòng cửa sổ xe ngựa chăm chăm nhìn biên hoang công tử thần bí kia liền biết nỗi la của mình là có lý Mục quang yến phi rời lên bầu trời trong xanh xán lạ như đang ngẫm nghĩ thở nhỏ lúc bọn ta đảo vong sinh ai Bọn ta từng trú ngụ một thời gian phía Nam Hoàng Hà, tiểu khuê thích đuổi bắt bướm, thấy đồ đẹp, ý luôn phải chiếm cứ cho được. Nhưng đối với ta mà nói, nhìn hồ điệp múa lượn tung tăng giữa hoa lá lại là lạc thú lớn nhất, hồ điệp bắt trong lưới đã mất đi một mặt động lòng người nhất của nó. Thiên thiên là con bướm đẹp nhất, muốn bay thì cứ để nàng bay đi. Ta chỉ thành tâm chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng có thể tiếp tục cuộc sống ngời sáng của nàng. Lưu dụ thở phào một hơi. Vậy thì ta yên tâm. Ta thật lo ngươi không chịu không nổi đả kích lần nữa. Yến Phi cười khổ. Tên bợm ngươi hay phán đoán tâm sự của người ta quá. Ai? Mẹ bà ta? đả kích lần nữa, nói ra cũng cảm thấy đáng sợ. Chính như ngươi đã nói, nói là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Mấy ngày nay ta quả có hơi thần hồn điên đảo, mơ mơ hồ hồ. Liệu dụ cười nói. Đó là ma lực của tài nữ lãnh đạo Tần Hoài Hà, từ kiến Khang Di cư đến biên hoang tập. Bảo hộ nàng cho tốt, chuyện không thể chậm trễ nữa. Đêm nay ta sẽ động thân. Lại nói, nếu mỗi người đều chịu nói trắng ra tâm sự, tất nhiên có qua những kinh nghiệm thần hồn điên đảo vì những người vĩnh viễn không thể có được, đó là những trải qua đương nhiên của trưởng thành. Cái đáng hận là, đến khi mình công thành nghiệp thoại, tất cả đều đã biến thành quá khứ không có cách nào văn hồi, trở thành một đoạn hồi ức gợi khêu thất trí buồn bã. Tiến phi ngạc nhiên, ngươi tựa như có xung động tình cảm, đối tượng chắc không phải là thiên thiên, mà là một mỹ nhân tuy hữu ý lại không có cách nào đạt được, có đúng không? trong lòng lưu dụ mơ màng gương mặt yêu kiểu xinh đẹp của vương đạm Trân, con gái vương cung bồi hồi từ biệt lúc chia tay ở tạ phủ hẻm ô ý -E, nụ cười điểm mật đó tựa như mới phát sinh hôm qua cho dù gã có thể leo lên vị trí đại tướng trong bắc phủ quân sự ngăn cách gỡ cao môn và hàn môn lại bất luận vương cung có xem trọng gã tới cỡ nào gã vẫn không có tư cách nói tới cưới xin với vương đạm chân đó là hiện thực vĩnh viễn không thể cải biến gã thở dài một hơi ta chỉ nhớ tới mỹ nữ đã từng thầm thương trong nhớ hiện tại ta dưới tình huống ra sao ngỏi chắc biết rõ hơn ai hết huyền soái tuy xem trong ta nhưng các tướng lĩnh cao cấp lãnh đạo bắc phủ quân chỉ có huyền soái mới có năng lực điều khiển chế ngự có một ngày huyền soái buông tay mà đi như ông ta nói tình huống thật không dám tưởng tượng Tiễn phi nghĩ tới thương thế của tạ huyền lập tức tâm tình chìm đắm không có hứng tra căn xét thội về tình cảm của lưu dụ nữa hai người ai cũng có tâm sự không khỏi im lặng không nói gì chợt có người từ ngoài đường tiến vào thấy hai người cười khà khà nói Quả nhiên là lười biếng trốn ở đây, vị này nhất định là đại anh hùng lưu dụ huynh đã làm cho nhậm giao thụ thương. Tại hạ chắc cùng sinh, thất kính thất kính. Không ngờ là biên hoang danh sĩ chắc cùng sinh, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hai người. Yến phi ngạc nhiên. Ngươi không phải ngủ ban ngày, đến đêm mới xuất hiện sao? Ngọn gió nào có thể thổi cho ngươi chưa ngủ đủ đã dậy rồi vậy? Chắc cùng sinh tiếp lấy chén trà lưu dụ đưa qua, nhìn lưu dụ châm trà cho y đi nói. Không phải Yến phi ngươi mệt hơn nhiều sao? đã dẫn kỷ thiên thiên về lại còn gây phong ba báo tố khắp tập chúc lao đại sáng sớm đã đến giật ta dậy nói muốn mở hội nghị lầu trống còn nói do muốn ngươi dự hội tiểu tử ngươi thật có nghề chúc lão đại phải thoái nhượng y đương nhiên nói đẹp đẹp đẽ đẹ đe đẹ, nói nào là vì ứng phó hoa yêu mọi người cần đoàn kế nhất trí cho nên tán đồng vĩnh viên thủ tiêu chuyện nạp thuế đất hơn nữa còn sẵn sàng thưởng trăm lạng hoàng kim cho ai báo được bất cứ manh mối nào có thể truy bắt được hoa yêu quý án hoa yêu thật là cơn mưa đúng lúc giúp ý hạ đài Yến Phi và Lưu dụ nghe vậy trận mắt nhìn nhau, không khỏi vì sự thâm trầm đa trí của Trúc Lao Đại mà phải tính toán lại về Y thì Y chịu nhịn Yến Phi, không chính diện xung đột với chàng, không phải vì sợ Yến Phi, mà là vì tình thế càng ngày càng phức tạp, bảo toàn thực lực mới là thượng sách. Chắc cùng xin quay sang Lưu Dũ nói, trận chiến giữa Lao Ca ngươi và Nhậm Giao đã thành đại sự hoành động toàn tập, nếu ngươi chịu hiện thân thuyết pháp ở thuyết thư quán của ta, ta có thể trả cho ngươi ba lạng vàng mỗi đợt, mỗi đêm mười đợt. Nói liên tiếp ba đêm. Liệu dụ từ chối. Ta có thể nói gì chứ? Đao qua kiếm lại, chỉ nội trong vài nháy mắt. Chắc cùng sinh vui vẻ. Ngươi không biết nêm mắm nêm muối, ta có thể phụ trách chỉ đạo mà. Tiến Phi không có tâm tình nói nhăng với Y Hiện tại vậy là ai ai cũng biết hoa yêu đã đến biên hoang tập gây án sao. Chắc cùng sinh cười khổ. Đây gọi là tiên phát chế nhân, chứng minh Trúc Lao Đại vẫn là người có tiếng nói nhất ở biên hoang tập. Lại hưng phấn nói tiếp. hiện tại ta đang dùng vàng bạc để chiêu mộ bất cứ ai có thể kể chuyện xưa về hoa yêu chỉ cần có một người như vậy khẳng định có thể giúp ta kiếm một số tiền bảo đảm các ngươi cũng không khống chế được đôi chân của mình sẽ đến để nghe thực hư càng rõ tác phong hành sự thủ pháp gây án của hoa yêu càng nắm chắc có thể bắt được hắn được cùng chia sẽ đêm xuân với kỳ tài nữ liệu dụ thốt ngươi biết làm ăn quá bất quá đừng có truyền tin sai lầm đó thiên thiên chỉ chịu bầu bạn ca hát uống rượu mà thôi chắc cùng sinh mặt không đổi sắc Sao cũng được, chỉ cần có thể một đêm cô nam quả nữ với kỷ thiên thiên, kẻ khác đương nhiên có thể thấy được tài năng của mình. Tiến phi điểm đạm tốt Hội nghị lầu chuông cử hành khi nào? Chắc cùng sinh đáp. Từ đây tới đó không tới một canh giờ, cử hành ngay chính ngọ, kỷ tài nữ đã đáp ứng theo người đi thăm gia, Các ngươi tuy không có quyền tán thành hay phản đối, lại có thể tham gia thảo luận, tùy ý phát biểu ý kiến. Tiến phi trầm giọng, Trường cấp lão đại có mặt không? Chắc cùng sinh đáp. Sau khi ta thuyết phục Lão mới quyết định thời gian hội nghị cử hành. Lão là đương sự, nếu muốn báo thủ cho hái nữ, Lão làm sao có thể vắng mặt được? Nói xong đứng dậy, để đến đúng giờ với Kỷ Thiên Thiên, ta còn phải đi thông chi cho những người khác. Lại lẩm bẩm, ngàn vạn lần đâu phải làm chủ trì hội nghị, chỉ là chân chạy mà thôi. Tiếp đó vươn bà đi ra. Chương 88, Quyền lực du hí. Chứ danh nhất trên đường lớn phía Bắc không phải là tiệm thịt dê chỗ bảng nghĩa mua đuổi dê hôm qua. mà là bắc môn dịch trạm chiếm một khoảnh đất rộng mấy mẫu cửa bắc của biên hoang tập tiếp liền với dịch đạo từ phương bắc tới cho nên dịch trạm ở đây trở thành nơi hàng hóa vận chuyển theo đường bộ phải đi qua nơi tụ tập phân bố hàng hóa phương bắc thiếu thuyền phương nam thiếu ngựa đó là tình huống đại để đương thời cho nên hàng hóa phương bắc lấy đường bộ làm chính phương nam thì đường thủy vì vậy có thể thấy tính trọng yếu của dịch trạm tại cửa bắc dịch trạm chiếm một vùng đất gần 8 phần khu bắc do mười mấy chuồng ngựa la và gần ba chục kho hàng hợp thành còn có một khoảng đất trống, chuyên dùng làm chỗ bày hàng buôn bán tạm thời, còn lại là tiệm bán đồ khí cụ liên quan đến ngựa, là chỉ mấy cái quán đóng móng ngựa thôi cũng có năm gian hơn. Phi mã hội là kẻ kinh doanh dịch trạng, cũng đương nhiên trở thành kẻ lo công chính trong việc giao thu hàng hóa, bọn họ làm trọng tài ra quyết định tối hậu, song phương giao dịch không được dị nghị. Chiến dịch Phù Kiên Nam Trinh, thác bạc tiên ti vốn thụ thương nặng nhất, bất quá vì sự sáng suốt của thác bạc quê, tức thời điều động nhân thủ đến bổ sung. nắm lấy thời cơ chuẩn xác hơn những người khác trở ngược thành kẻ thắng lớn yến phi vào một chuồng ngựa tìm thác bạc nghị họ thác bạc dẫn chàng ra chỗ tường thành đổ ngã nói chuyện yến phi nói rõ chuyện chàng muốn nhờ hắn đi làm thác bạc nghị đôi mắt sáng loang loáng nhìn chàng một hồi lâu hỏi kế này là ngươi nghĩ ra hay là chủ ý của họ lưu bọn họ nói chuyện bằng tiếng tiên ti có cảm giác thân thiết bội phần tựa hồ quay về những năm tháng tuổi thơ xa xăm yến phi đáp là gã nghĩ ra Ta làm sao dám dồn ép người ta mạo hiểm. Tháp bạc nghi gật đầu. Người này không đơn giản phi thường, cực kỳ can đảm, tiểu phi và gã thật ra có quan hệ gì đây? Tiến phi đáp. Gã xuất thân ra sao? Ngươi đừng tính tới, hiện tại bọn ta cần phải đoàn kết nhất trí, ứng phó sự xâm nhập của thế lực hai bên Hoàn Huyền và Mộ Dung Thủy, tương lai là bạn hay là địch, tới thời rồi hay nói tiếp. Thác bạc nghi gật đầu. Ai cũng biết ngươi là người trọng tình cảm, ta muốn để tỉnh ngươi đừng thân cận quá với hắn nhân. trừ phi ngươi không còn nghĩ mình là một phần tử của thác bản tiên ti bọn ta đương nhiên không hy vọng sẽ có tình huống đó xuất hiện yến phi cười khổ không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ dưới tuyến giữa hồ hán càng lúc càng mơ hồ bản thân ta chính là một ví dụ chỗ này là biên hoang tập là chốn vô pháp vô thiên chỉ có tiếp tờ ưu cờ hờ di sinh tồn mới có thể xuyên qua mậu dịch phát triển chính mình bất quá để cho ngươi an tâm ta có thể nói cho ngươi biết yến phi ta vẫn là yến phi ngày trước không chịu để bất cứ một hai quả thúc Rõ chứ. Thác bạc nghi lộ hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Lời nói hồi nãy là tiểu khuê nhờ ta truyền đạn, ta đương nhiên rõ tiểu phi là người ra sao. Ngươi công nhiên như vậy đến tìm ta, không sợ đồ phụng tam nhận được tin sẽ sinh nghi sao. Tiến phi nói. Cũng là lưu dụ nghĩ ra, cố ý để cho đồ phụng tam biết được bọn ta hội diện, ngươi vì ta tiết lộ quan hệ với lưu dụ, làm cho ngươi động sát cơ đối với lưu dụ. Hay nhất là đồ phụng tam cho dù có đoán đây có thể là một hầm ấy, vẫn không chịu bỏ qua. Làm sao có thể khơi khơi bỏ qua cơ hội trời ban đả kích được tạo huyền chứ? Còn làm sao để nói với đồ phung tam, không cần ta chỉ ngươi chứ? Thác bạc nghi chợt song mục tràn ngập sắc cơ, trầm giọng, Chỉ có giết tên họ lưu kia mới có thể cắt đứt liên hệ giữa bắc phủ binh với Yến Phi. Ta chịu tra cho đồ lão ca ngươi năm chục lạng vàng. Khi giả dạng và nói chuyện như vậy thì sao? Có giống không? Yến Phi cười khà khà. Tiểu tử ngươi giỏi nhất là giả thần giả quỷ, ta xém chút bị ngươi chết. Thác Bạc Nghi nói, chuyện này cứ đặt lên mình ta, thuận tay để ta dò là nồng sâu bên đổ phục tam, xem xem có thật ghê gớm như trong truyền thuyết không. Yến vi ngẩng nhìn trời, hít một hơi sâu. Ngươi sẽ rất mau chóng biết được. Thác Bạc Nghi ngưng thị nhịn tràng. Ngươi và Kỷ Thiên Thiên thật ra là sao đây? Chuyện nàng tưởng thưởng vụ hoa yêu tựa hồ rất là không giữ mặt mũi cho ngươi đó. Yến vi điểm đạm như không có gì. Nàng đang chơi trò chơi hái tình, xem xem ta có chịu theo nàng đến phát điên không. Nàng không phải khoái lạc như bề ngoài có vẻ, vì vậy mới buông bỏ rời khỏi kiến khang. Ta lưu lãng, nàng cũng lưu lãng, cùng lưu lãng đến một nơi gọi là biên hoang tập. Đơn giản như vậy đó, không tồn tại vấn đề ai mất mặt. Thác bạc nghi vô mạnh lên vai chàng, cười nói. Nói rất tiêu sái, ta không lo chuyện bên người nữa. Ta có cảm giác hoa yêu đang công khai khiêu chiến với ngươi, mà mục tiêu thật sự của hắn chính là mỹ nhân thiên thiên của bọn ta. Tiễn Phi thản nhiên cười thốt. Lao ca ngươi thật quá lao lực lo lắng. mượn miệng gặp ta thì có thể đêm đêm bầu bạn bên cạnh thiên thiên rồi tháp bạc nghi lắc đầu sai rồi bảo vệ thiên thiên đã trở thành trách nhiệm của mỗi một người ở biên hoang tập nếu không biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn tiết đối. tiểu tử mộ dung chiến hồi nay đến tìm hạ hầu thúc thương lượng muốn hợp thành một đội bắt yêu chỉ giới hạn các cao thủ thật sự một mặt có thể đối phó hoa yêu mặt khác luân phiên bảo vệ kỳ thiên thiên mộ dung chiến con người này tuyệt không phải là hạng hữu dung vô mưu, mượn cơ hội này điều chỉnh lại quan hệ với bọn ta đây Lại nói, nghe nói ngươi có nói chuyện với hách liên bột bột ở chính đông cư, ngươi cảm thấy con người này ra sao? Yến Phi đáp, y muốn thắt chặt quan hệ với ta. Con người này cao thâm khôn lượng, làm cho người ta khó lòng nhìn thấu, khẳng định là người khó đụng vào phi thường. Thác Bạt nghi nói, y là một chướng ngại chủ yếu trong công cuộc phục quốc của bọn ta, tuyệt không thể để y sống sót rời khỏi biên hoang tập. Yến Phi cười khổ, đại địch trước mặt bọn ta là mộ dung thủy, hoàn huyền, tôn ân. hay là hoa yêu nếu chỉ lo tàn sát lẫn nhau cuối cùng chỉ tiện nghi cho bọn chúng thác bạc nghi nói đối phó với hách liên bột bột không phải là chuyện cấp thiết nhất thời nhưng có thể nắm cơ hội mà hành sự lúc các ngươi cử hành chung lâu hội nghị ta sẽ đi gặp đồ phụng tam nói trắng ra chuyện này đối với ta có lợi chứ không có hại cho dù là lưu dụ bảy kế tự tử hay đồ phụng tam mất mạng ở biên hoang tập đều là chuyện đáng uống rượu ăn mừng yến phi nói ngươi đừng bán đứng ta Thác bạc nghi bật dậy cười nói. Ta nếu là hạ người đó, ngươi sẽ đến tìm ta trợ giúp sao? Đổi lại là tiểu khuê, ý khẳng định có thể làm vậy. Tiến phi than thầm, thác bạc nghi nói không sai. Thác bạc khuê chính là dạng người đó. Ai uy hiếp đến đại nghiệp phục quốc của ý, ấy, ý có thể bất chấp thủ đoạn trừ khử đối phương. Tiến phi chẳng có phải là ngoại lệ duy nhất không? Cao ngạn sộc vào tiệm bánh bao láo vương, ngạc nhiên. Tiến lao đại đâu? Lưu dụ lười biếng đáp. Tiến lao đại ngày nào cũng chăm chuyện. Đương nhiên không giống như ta nhàn tản, có thể ngồi lì hề bài ở đây. Cao ngạn thấy trong tiệm không có khách nhân nào khác, đằng sau truyền lại tiếng Lao Vương và mụ vợ bận bịu công tác, ngồi xuống đối diện lưu dụ. Khà! Ngươi xem xem, chỉ một đêm công phu, tất cả đều đã khác biệt. Lão Yến vẫn ngồi yên trên ngôi vị biên hoang đệ nhất kiếm, lão ca ngươi biến thành danh nhân của biên hoang tập. Cao ngạn tiểu tử ta cũng vì vậy mà thuyện dâng theo nước, ai ai cũng nhìn ta bằng cặp mắt khác, đường tình cũng minh ông, thiên thiên càng khỏi cần phải nói. lập tức trở thành linh hồn và tượng trưng của biên hoang tập, hóa biên hoang tập thành xứ sở Mỹ lệ nhất thế gian, rời cả Tần Hoài Hà đến đây.